Ngữ Diên thấy thế bị hoảng sợ đặt mông ngồi trên mặt đất, này, đây là đêm khuya gặp hung linh sao, vì thần má, hắn mỗi lần đều phải diễn xuất như vậy, vì thần mã nhất định phải đem nàng hù chết mới tốt sao, sở thiên bị yêu cầu này của nàng làm cho khiếp sợ, từ xưa đến nay đều là nam hưu nữ, làm gì có nữ hưu nam, nhưng có lẽ, nàng như thế thật lại khiến hắn càng ngày càng mê muội rồi, nàng rất thú vị. Sở hạo khổ sở trợn mắt nhìn chầm chầm nàng, cơ bắp của bộ mặt, lay động, ngươi vừa mới nói cái gì, ngư riêng bị bộ dạng hung ác của hắn dọa như thế, nước miếng cũng không tự giác nuốt xuống, ta, ta nói, nói, muốn bỏ ngươi, tuy rằng hắn thực hung ác, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, nàng vẫn là không muốn buông tha, vì thể yếu ớt nói, cái gì, sở hạo nổi giận, nữ nhân này lại không biết trời cao đất rộng. Hắn một vương gia không hưu nàng đã là chuyện tốt rồi, nàng còn muốn trả đũa, ngư diên ngồi dưới, đất chân vẽ vẽ trên mặt đất, giống như trèo thuyền, nàng hướng vị trí cửa chậm rãi thối lui, thời điểm sắp đến cửa, nàng lớn tiếng hét lên, dù sao mặt than ngươi không thích ta, tại sao muốn cột lấy ta, bồn tiểu thư không thích danh hiệu vương phi này, ta muốn làm nữ hiệp, muốn đi ra ngoài giang hồ nói xong, không đợi hắn nổi giận. Cũng không đợi cùng hoàng thượng cáo biệt, nàng nhanh chân bỏ chạy, sở hạo nghe thấy vậy trên chán gân xanh nổi lên, hoàng thượng, thần cáo, lùi một giây sau, hắn rất nhanh đuổi tới, ao hoa sen trong hoàng cung, ngươi tới đây cho ta sở hạo đứng đối diện với ngư diên nói, không đi qua, dù sao ngươi cũng không thích ta, nhìn đến ta liền cảm thấy chán ghét không phải sao, đúng rồi, ngươi không phải nói cha ta không tốt sao, sợ phụ thân ta hại ngươi sao. Ngươi đem ta hưu đi, không phải có thể vô tư sao, còn nữa, không phải ngươi coi tình nhi núng nịu trong tay ngươi như bảo bối sao, ngươi đem ta hưu, nàng có thể, làm vương phi rồi, ngươi nên cao hưng mới phải nàng đứng ở đối diện với hắn la hét, nữ nhân chết tiệt, ngươi nghĩ rằng ta không yêu thích ngươi phải không, sở hạo nổi giận, cũng không biết vì sao, khi hắn nghe được nàng muốn hưu hắn, rời hắn đi là lúc trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện kinh hoảng. Như nhau, nếu mọi người đều chán ghét đối phương như thế, không bằng ngươi đi về phía ánh mặt trời của ngươi, ta đi về phía cầu độc mộc của ta nàng nhìn hắn nói, chết! Tiệt sở hạo nghe thấy vậy liền theo bên cạnh lách ra, ngư diên thấy thế liền vội vàng đi theo hắn quanh quẩn ở viền ao hoa sen, hừ, muốn bắt nàng, nằm mơ, ngươi đứng lại đó cho ta sở hạo đi một vòng, dừng lại lạnh như băng nói. Ngư Diên lè lưỡi nói, cắt, ngươi nghĩ muốn ta đứng lại ta liền đứng lại sao, ta đây cũng chưa có mặt mũi a lời của nàng còn chưa hạ xuống, sở hạo thi triển khinh công nhảy trên nước mặt nước đứng trước mặt của nàng, tức giận trừng mắt nhìn. Nàng, ngư Diên lại nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ nuốt nước miếng có thể trị liệu được thần kinh bị hù, ha ha ha ha, ngươi, khinh công của ngươi thật là lợi hại nha, nàng cười rồi vỗ tay, ngươi rất lợi hại nga. Thật là lợi hại nha, thật là lợi hại nịnh hót thật tốt a ngư riêng ngươi sợ cái gì chứ, đáp án trong lòng nói cho nàng biết, là sợ chết, bổn vương nói cho ngươi biết, cho dù ta không thích ngươi, ngươi cũng đừng mơ tưởng rời khỏi ta hắn bá đạo nói, a vì sao, cái này không công bằng, nàng lại gào lên, hắn làm sao có thể quá đáng như vậy, ép buộc lẫn nhau đều không đến được hạnh phúc, vì sao còn muốn ở cùng một chỗ, ban đầu là ngươi không nên gả cho bổn vương. Thế nào, ở bên ngoài đi bộ một vòng, trong lòng của ngươi đều đi bộ như bay sao, hắn cười lạnh nói, không cần nghĩ, hắn liền biết nàng đối với phượng ly ca kia hình như có ấn tượng rất tốt, nghi đến đây, quả đấm của hắn không tự giác nắm chặt lại, ngư diên thấy ánh, mắt hung ác của hắn, liền xoay người muốn chạy ra sau, lại không nghĩ rằng nàng đột nhiên đầu hướng xuống dưới, toàn bộ thân mình đều đổi chiều, đúng vậy, nàng lúc này đang bị sở hạo khiêng lên. A ngươi muốn làm gì, đột nhiên bị đổi chiều nàng bị dọa đến lớn tiếng ồn ào, ngươi không phải muốn chạy sao, ngươi chạy đi, ngươi chạy đi thanh âm châm chọc của sở hạo từng đợt một chuyển tới, ngư Diên thấy ngư điệu như vậy tức giận hét lên, ngươi buông ra, ngươi nảy đại, phôi đảng, buông chết tiệt, da mặt đều xé toang, con sợ cái gì, vì thế nàng dùng sức đánh vào phía sau lưng của hắn, đáng tiếc, đổi lấy cũng là mông nàng đau đớn đau quá a không cần đánh ở đấy ô ô tiểu thí thí của ta a nàng nức nở nói sở hạo cười nói ngươi nếu như hạnh kiểm xấu ta liền đem tiểu thí thí của ngươi đánh tới nở hoa mới thôi nói xong liền khiêng nàng đi trở về ô ô ta đã làm nên tội ác gì a vì sao ông trời lại phải đối với ta như vậy ngươi người này cha a đau đau a nàng vừa mới mắng chửi xong đổi lấy hậu quả là cái mông cũng bị đánh Sở thiên vẫn đứng ở phía xa thấy một màn này, hắn lúc này thậm chí còn có chút hâm mộ sở hạo, sao hắn lúc trước lại không cưới này nữ nhân khả ái như thế này, tiểu thư, Diên nhi, hai người thấy một màn như vậy, cả hai đều thở dài một hơi, kế hoạch của bọn họ có vẻ thất bại, ra ra cứu ta a, ô ô, ngoại tôn của ngươi không có lương tâm, a nàng, một bên chu lên, một bên cầu xin béo lão nhân béo lão nhân cùng tiểu hương nhìn nhìn sắc mặt đen như than bụi của sở hạo đều bất đắc dĩ nhìn nàng nhún nhún vai ánh mắt ý bảo nàng bản thân mình tự cầu nhiều phúc đi ngư diên nhìn về phía hai người bọn họ tay chỉ vào bọn họ la lên các ngươi làm sao có thể vứt bỏ quân sư là ta đây rất không nghĩa khí sở hạo cứ như vậy đem nàng khiêng đến kim quyển vừa xuống tới mặt đất ngư diên liền ghé vào chậu rửa mặt hoa hoa ói xuống dưới Tiểu hương thấy thế liền đưa nước trà lên cho nàng, lại đưa khăn mặt, ngữ Diên liền uống chút nước, lau môi, để tiểu hương nâng, ngồi ở trên mặt giường lớn mềm mại, trời ạ, đây quả thực là muốn lấy tính mạng của nàng, so với ngồi trên mây, xe chạy nhanh như thế này còn làm cho người ta phun, ngươi đi ra ngoài, sở hạo nhìn tiểu hương nói, tiểu hương nghe vậy hành lệ cáo lui, ngươi, ngươi nghĩ làm gì, ngữ Diên thấy hắn nhìn mình chầm chầm. Theo bản năng đem chăn kéo lại che khuất thân mình, hành động của nàng như vậy làm cho sở hạo vô cùng không thích, nữ nhân muốn hắn động tới kể ra không thể hết, nàng thì ngược lại, làm như là hắn đang cưỡng gian nàng không bằng, ngươi yên tâm, nhìn ngươi như vậy, nữ nhân muốn ngực không có ngực, muốn mong không có mong, bổn vương không thích, hắn cười nhạo nói, ngữ diên nghe thấy vậy xoẻ một chút đứng dậy, chỉ vào hắn nói, cái gì gọi là không có ngực, chẳng lẽ tất cả mọi người đều muốn giống kiểu kiểu của ngươi, ngực lớn nhưng không có đầu óc sao? Nàng hừ nói. Sở Hạo nghe thấy nàng nói như vậy, đột nhiên chợt muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được. Nha, cho nên ý Vương Phi là có đầu óc, nên của ngươi rất nhỏ sao? A, ngươi hạ lưu, ngươi này hạ lưu ngữ duyên liền che chở bộ ngực hét lên. Ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất đừng đùa giỡn nhiều, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, hắn bứt lên một nụ cười giảo hoạt, xoay người rời đi. Tựa hồ ra vẻ tức giận trêu tức nàng như vậy thật sự rất thú vị. a tên vương bát đản này, đi chết đi nàng đem gối đầu ném đi ra ngoài. Ô ô nàng đến tột cùng là ngã hỏng cái gì? Tại sao lại tên âm hồn bất tán này trói chặt như thế? Kêu đủ, cũng gọi là mệt mỏi, ngư diên cứ như vậy nằm ở trên giường mà ngủ. Ai nha, chán ghét không cần làm, nàng mơ mơ màng màng vuốt ve lông trên mũi xoa xoa gì đó, nhưng là vật này vẫn như cũ ở trên mũi nàng nhẹ nhàng đong đưa, ác, xí hơi ngữ riêng rốt cục nhịn không được hắt xỉ một cái tỉnh lại, không tình nguyện mở mắt ra, mà khi nàng mở mắt ra là lúc nhịn không được hít vào một hơi, bởi vì ở bên giường của nàng giờ phút này một nam nhân phi thường anh Tuấn đang nằm, hắn lóe lên ánh mắt màu xanh lục mê người nhìn nàng cười cười, a. Ngươi làm gì thế sao lại chạy đến giường của ta?" Ngư Diên quá sợ hãi kêu lên. "Hư, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn làm cho quỷ hồn trong sở phủ cũng biết." "Chuyện này sao?" Quỷ Tịnh nằm ở giữa giường, chống đầu lên, đối với nàng quăng một cái mị nhãn, Ngư Diên không nói gì liếc mắt một cái, tại sao là người là quỷ cũng có thể dọa nàng? "Nương tử, ngươi làm sao vậy?" Quỷ Tịnh thấy thế ngồi dậy nói, đúng lúc này, huyết linh đăng của nàng phát ra tiếng vang. Một giây sau, ba con quỷ đều bay ra, là ngươi, ba người chăm miệng một lời nói, quỷ tịch cười nói, ba người các ngươi công lực đều không tốt, ta tới lâu như vậy, các ngươi mới phát hiện a hắn cười nói, muốn chết a ba người tư thế chuẩn bị xông ra, ngữ diên vội vươn tay ngăn trở đừng làm rộn, hắn không có ý xấu quỷ tịch nghe thấy vậy liền lôi tay nàng thâm tình nói, nương tử, cũng là ngươi rất tốt với ta nương tử. Một câu nói ra, bốn người phải sợ hãi, ngư diên thầy thề nói gấp, hắn nói bệnh, các người chờ tin ai nói bệnh, ta đều đã hôn ngươi hai lần, quỷ tịch ngư khí không sợ hãi không ngớt nói, cái gì, ba con quỷ nhất thời, kinh hô, ai nha, ngươi câm miệng lại ngư diên liền kêu lên, mặt lại đỏ một nửa, thất dạ thấy thề nói, chẳng lẽ lần trước ta không hoa mắt, hắn thật sự đã hôn ngươi, ngương tử a, chỗ này không tốt. Ngươi chừng nào thì rời đi a, hắn đánh gãy vấn đề của thất dạ, nói thẳng, bởi vì hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng, cao thủ trừ ma kia đang ở chỗ này. Ngữ Diên nghe vậy than nhẹ một tiếng, "Ta biết a, ta cũng muốn rời đi a, nhưng là cái tên yêu nghiệt kia không cho phép a." Nghĩ đến đây, nàng liền buồn bực, "Không được, nguyện vọng lớn nhất làm nữ hiệp của nàng phải được hoàn thành." Đúng lúc này, nàng giống như nghĩ tới điều gì đó, Liền nhìn quỷ tịch nói, ngươi yêu ta như vậy, có thể giúp ta một việc chứ, nhìn nụ cười quỷ dị của nàng, quỷ tịch lỗ chân lông dựng thẳng lên, ngươi đừng bảo ta bán đứng bản thân nha, ai nha, ngươi xem ngươi nghĩ cái gì rồi, ta viết một phong thơ, ngươi đưa ột người giúp ta, tuy rằng hắn không nhìn thấy quỷ, nhưng là ngươi có thể đem thư đặt ở trên bàn của hắn, ta tin tưởng, hắn hẳn là sẽ đến cứu ta ai, bốn quỷ đồng thời to mò hỏi. Nghe thấy vậy, khóe miệng nàng dơ lên một nụ cười tươi vô cùng động lòng người, hắn gọi là phượng ly ca ba chữ, phượng ly ca của nàng vừa ra khỏi miệng, sắc mặt quỷ tịch đột nhiên biến đổi, hỏi, làm sao ngươi lại quen biết hắn, làm sao vậy, ngươi cũng biết hắn, ngư Diên tò mò hỏi, quỷ tịch nghe vậy, liền cười nói, nghe nói qua hiền, ngồi ở trên ghế nhìn một màn này, trong lòng hình như nhìn ra một ít manh mối cái tên quỷ tịch này đối với phượng ly ca tương đối quen thuộc ánh mắt bối rối của hắn mặc dù là trong chớp mắt nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng chính là phượng ly ca đến tột cùng là người như thế nào hắn tại sao phải cùng hắn có liên quan hình dáng xinh đẹp một bên khổ sở cắn khăn tay mà khóc làm sao có thể sư phó làm sao có thể bị người khác hôn đâu mà thất dạ trầm mặc không nói hình như đang suy nghĩ cái gì đó Quỷ tịch thấy thế đột nhiên nghiêm túc hỏi, ngươi đối với hắn hiểu biết bao nhiêu, ngư Diên ngây ra một lúc nói, a, hắn và ta chính là bằng hữu, ta không phải rất hiểu do hắn, nhưng, ta tin tưởng hắn sẽ đến cứu ta, chỉ cần ngươi đem thư đưa là có thể nghe không ra động cơ của nàng, liền ngây ngốc cười cười, quỷ tịch thấy vẻ mặt nàng bộ dáng đơn thuần, câu kia, ngươi cũng đã biết phượng ly ca kỳ thật không phải đơn giản, những lời này hắn thủy chung. Cũng không nói ra miệng, thôi, bản thân nàng không giống với những người khác, có thể, nhận thức một ít bằng hữu khác nhau, đối với nàng sẽ có ích. nghĩ đến đây, hắn liền loại bỏ rồi cười cười, cầm thư của nàng rời đi. Sau nửa canh giờ ba quỷ cùng nàng nói chuyện phiếm một chút, rồi toàn bộ tiến nhập vào trong huyết linh đang, ngữ diên đem cái lưng mỏi của mình chỉnh sửa một chút, chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, tiểu hương lại đột nhiên đẩy cửa ra cười hì hì chạy tới, tiểu. Thứ A, chúc mừng A-ách, chúc mừng cái gì, nàng không hiểu ra sao, chẳng lẽ mình chúng giải thưởng lớn đúng không, chúc mừng người cùng vương gia đã có tiến triển à, nàng cười nói, ngữ riêng lại ngây ngẩn cả người, nàng khi nào thì cùng tên yêu nghiệt kia có tiến triển, ha ha, tiểu thư đi thôi, vương gia bọn họ đều đã chờ người rồi, nàng thần thần bí bí cười cười, chờ ta, chờ ta làm cái gì. Ăn cơm à, bọn họ đều ở tiền thính chờ người cùng đi ăn cơm nha tiểu hương cười, đắc ý, ông trời thật có mắt, tiểu thư cuối cùng cũng chịu đựng được, ngư duyên nghe thấy vậy giật mình không thôi, ăn cơm, cái tên yêu nghiệt kia tự nhiên lại kêu nàng cùng nhau ăn cơm, hôm nay lại mắc phải bệnh gì, buổi trưa rõ ràng hung ác muốn chết, nhưng bây giờ muốn chờ nàng ăn cơm, đúng vậy, đây là lần đầu tiên nàng theo chân bọn họ ăn cơm. Cho nên, nàng tin tưởng trong chuyện này nhất định có âm mưu gì, bình tĩnh vài giây, nàng thong rong cười cười, mặc kệ nó, cùng lắm, thì gặp chiêu tiết chiêu là được rồi, dưới sự dẫn dắt của tiểu hương, nàng rất nhanh tiêu sái qua hành lang 18 chỗ ngoặt, nha, nhà người này cũng quá lớn, sau này nếu ly hôn, đại khái là có thể phân chia được một nửa gia sản đi, nếu là có một nửa gia sản này. Nàng chẳng phải là thành nữ phú hào rồi sao, tiểu thư, phía trước chính là, tiểu hương nhắc nhở, ngư diên liền lấy lại tinh thần theo nàng đi vào, vừa tiến vào đại sảnh, trừ bỏ sở hạo tất cả nữ nhân toàn bộ đều. Ngây ngẩn cả người, vương phi, nàng làm sao có thể đến đây, ngây ngẩn cả người không dừng lại ở các nàng, mà ngư diên cũng ngây ngẩn cả người, giữa đại sảnh bày biện hai cái bàn, trên mặt bàn ngồi đầy các loại mỹ nhân mà chủ trên bàn đang ngồi đúng là tình nhi, tuyết ngọc cùng kiều kiều, nàng đếm qua loa xuống một hai ba bốn năm sáu thất, trời ạ, người này lại còn có những chín nữ nhân, hơn nữa cả nàng chẳng phải vừa vặn mười người. Tình nhi nhìn thấy nàng mặc, dù có chút kinh ngạc nhưng lại không cảm thấy cái gì, vì thế đi đầu đứng dậy cười nói, vương phi tỷ tỷ lại đây ngồi a. Lời của nàng vừa nói xong, tám tiểu thiết đều đứng dậy nói. Vương phi tỷ tỷ ngữ diên nghe thấy vậy cũng không để ý tới các nàng nịnh hót, mà là trực tiếp ngồi xuống chỗ trống mặt trên bên người sở hạo, nàng xem xem các nữ nhân chung quanh, ánh mắt của các nàng đều là ngoan độc, không thể tưởng được, hắn hoa tâm đại cụ cải này nuôi nhiều tiểu mật như, vậy, thật sự là ghê tởm, ơ, ra ra đâu, đúng vậy, như thế nào mà lại không thấy béo lão nhân, chẳng lẽ là bởi vì ấy náy ngượng ngùng, ngoại công đi đến nhà bằng hữu của hắn. Sở hạo đột nhiên nói, tiếp theo nhìn mọi người nói, ăn cơm đi, các nữ nhân nghe thấy vậy liền bưng bát đũa lên thục nữ bắt đầu ăn, ngư Diên nhìn sơn chân hải vị đầy bàn trong lòng không phải không cảm nhận được mùi vị, Nghĩ nàng làm vương phi cũng làm lâu như vậy rồi, lần đầu tiên tới nơi đây ăn cơm, ngẫm lại nàng hàng ngày ăn chúng không phải rau xanh thì chính là cải củ, Nghĩ đến đây, nàng gắt gao lôi chiếc đũa, hận không thể đem chiếc đũa bóp nát, tiểu thư. Tiểu hương nhìn thấy sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, liền nhẹ nhàng la lên một tiếng, ngư diên tự nhiên nghe thấy được tiểu hương la lên, nàng không ngại cười cười, trực tiếp đứng dậy tự mình trực tiếp đi đến đĩa rau, sau đó đem đồ ăn cho vào trong miệng nếm, A, không sai, vì thế nàng trực tiếp bưng, chén nhỏ lên trước mặt, lại đem đồ ăn mình thích gắp đến chén của mình, sau đó, ngồi không coi ai ra gì bắt đầu ăn, các vị tiểu thiết bị bộ dáng thô tục của nàng như thế làm cho khiếp sợ sao lại thế này một thiên kim tiểu thư lại ăn cơm như vậy sở hạo tựa hồ cũng không mất hứng bởi vì nàng động tác của nàng lần đầu tiên chứng kiến nàng ăn tập trung như thế điều này làm cho độ thèm ăn của hắn cũng gia tăng không ít tình nhi thấy thế liền treo lên một tia trào phúng tươi cười tiểu thư cái gì chân tướng lại là một giã nha đầu vương phi tỷ tỷ ngươi ăn chậm một chút a Ăn như vậy sẽ béo phì kiều kiều nhìn nàng ăn như hổ đói không khỏi nhắc nhở, tuy nói là nhắc nhở kỳ thật chính là châm biếm, ngữ diên rừng đũa lại nhìn về phía nàng cười nói, kiều kiều muội muội thật đúng là quan tâm ta, song có lẽ, ngươi không cần lo lắng, bổn vương phi mặc kệ ăn nhiều như thế nào cũng sẽ không béo, bởi vì ta nhớ kỹ một chân lý nha, chân lý gì có, thể cho chính mình ăn không mập. Kiều kiều cảm thấy hưng thú hỏi, ngư Diên nghe thấy vậy đứng dậy lớn tiếng nói, muốn ăn không mập, mỗi ngày đều phải cười to ba tiếng, thông thiên, thông, thông dáng người đẹp lên lôi ra, phóc nghe vậy, tình nhi đang uống canh nhịn không được cúi đầu xuống mặt đất bắn ra, vương ra, thực xin lỗi, tình nhi, tình nhi vừa mới, nàng thật sự ngượng ngùng nói, chỉ có thể oán hận nhìn hướng nàng, xù nữ nhân chết tiệt lúc đang, dùng cơm lại nói kéo đại tiện. Sở hạo xua tay nói, không có gì đáng ngại, các ngươi ăn trước đi, ta đi đi ngoài hắn cười cười nói, khi hắn vừa rời đi, toàn bộ nhóm tiểu thiếp oán hận nhìn hướng nàng, ngữ Duyên không hề khiếp đảm nhìn chầm chầm các nàng xem, dần dần khóe miệng treo lên một tia trào phúng, lông mày trao lại khinh miệt nói một tiếng, làm ra vẻ ngươi nói cái gì, tuyết ngọc tức giận đứng dậy nói, lời của nàng vừa nói xong, cả nhóm tiểu thiếp đều đứng dậy nhìn. Chầm chầm vào nàng vô cùng bất mãn, lúc này, một nữ nhân trong đó cũng không biết dở trò cái gì âm thanh lạnh lùng nói, nửa năm rảnh rỗi không thấy, ngươi bản lĩnh lên nhiều phải không, ngư duyên nghe thấy thế ngư khi chính là cười cười, xem ra, mộng ngư duyên trước kia thật sự khiếp đảm, nếu bị nhiều tiểu thiếp khi dễ như vậy mà cũng không dám phản bác, đáng tiếc, nàng bây giờ không phải là trước kia rồi, cho nên, ngươi có biết ngươi đang ở đây nói chuyện với ai? Hay không, ngữ riêng lạnh giọng nhìn chăm chầm nàng hỏi, nữ nhân này đột nhiên bị ánh mắt hung dữ của nàng làm cho sợ một chút, nhưng lại không muốn mất mặt, vì thế kêu lên, nói ngươi đấy, nửa năm trước ngươi chưa ăn đủ quả đấm của ta có phải hay không, nói xong vươn nắm tay cua cua, tình nhi thấy thế cười càng vui mừng, nữ nhân vô dụng này sớm đã trở thành cái đinh trong mắt mọi người, chủ tử, ngài không cần đắc tội vương phi, nha hoàng của nàng, vân xa khiếp đảng nói không ai so với nàng biết vương phi rõ ràng đến tột cùng khủng bố cỡ nào nguyệt nguyệt nghe thấy vậy tát cho vân sa một cái cả giận nói ngươi tính làm gì đó ngươi chỉ là một dụng cụ làm ấm giường mà thôi hiện tại vương gia đã không nhớ tới ngươi rồi đem ngươi đẩy cho ta ngươi còn tưởng rằng mình vẫn là trọng bảo khố sao nàng nhìn chằm chằm vân sa quát vân sa nghe thấy vậy vội vàng quỳ xuống đất khóc ồ lên chủ tử không phải vân sa không phải cố ý mạo Phạm tiểu thư, chúng ta hay là nhượng lại nàng đi, ngươi xem nguyệt chủ tử của nàng." Tiểu Hương nhìn về phía Vân Sa bị đánh hồng cả hai bên má không dám nói gì. Ngư Diên nhìn thấy bộ dáng tiểu Hương khiết đảng, lại nhìn đến dấu tay trên mặt Vân Sa, nàng liền hiểu, các nàng vì sao sợ nàng, xem ra nàng là một chủ tử hung bạo, hơn nữa, người kia nhất định là làm cho các nàng bị rất nhiều khổ cực. Nghĩ đến đây, mày nàng không tự giác mà nhếch lên, nàng không làm Vương Phi còn chưa tính, nhưng là cái tên yêu nghiệt lại không tính thả nàng đi, nếu như vậy, nàng sẽ cầm lại tất cả những gì thuộc về Vương Phi, điều thứ nhất, đó là quyền uy. nguyệt nguyệt nhìn nàng đi từ từ đến bên cạnh mình, lông mày trao cao cao, đắc y nhìn nàng, còn tưởng rằng nàng đến chỗ mình để nhận sai, không khỏi mặt mày cười hớn hở, ngươi về sau làm việc tốt nhất ngoan một chút. Đừng tưởng rằng nửa năm không thấy được ngươi, ngươi có thể tiêu diêu tự tại ở bên trong sở phù, trừ bỏ tình nhi tỷ tỷ ai cũng không đủ tư cách làm vương phi, Nguyệt Nguyệt nịnh ngọt nói, nhóm tiểu thiếp còn lại toàn bộ trăm miệng một lời nói, đúng thế, đừng không biết tốt xấu ngư diên đứng ở trước mặt của nàng cười nói, nha, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, ta chính là không thích ngoan sao? Nói xong, nàng cười lạnh một tiếng, một cái bàn tay cứ như vậy quất tới, Ba, một tiếng, kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngươi, ngươi dám đánh ta, nguyệt nguyệt bị nàng tắt một cái này làm cho ngây ngẩn cả người, đánh ngươi thì làm sao, ta còn đạp ngươi nữa, nói xong, nâng chân lên nhầm vào bụng của nàng hung hăng đá, nguyệt nguyệt lập tức đứng ở trên, chu lên ngươi không muốn sống chăng ngư diên đi đến trước mặt của nàng, đột nhiên hung hăng lôi tóc của nàng, không muốn sống trăng, ta xem chính là ngươi đi. Hôm nay ngươi gặp may mắn rồi, bởi vì, ngươi được nếm thử tân công phu của ta, đó chính là, thập bát trưởng nói xong, tay trái lôi kéo tóc của nàng, tay phải mạnh mẽ ở trên mặt nàng ba ba ba đánh nhau, một trận xét đánh cách cách, đánh cho nguyệt nguyệt đến đầu choáng váng ủ tai, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, thời điểm ngữ Diên đếm tới thập bát trưởng, liền dừng tay lại, nhìn về phía mặt bị đánh thành chư nàng khinh thường nói. Da mặt thật là dày, bổn vương phi ra tay cũng phải đánh, nguyệt nguyệt ôm mặt chư khóc ồn ào, ta phải nói cho, vương ra, nói cho vương ra, ngươi đi đi, thuận tiện nói cho hắn biết, ngươi nửa năm trước khi dễ ta như thế nào, nhất định phải nói a. nàng vô cùng chắc chắn nói, theo ngôn ngữ cùng bạo lực của nàng ta, nàng biết nửa năm trước, nàng nhất định đã từng bị đối xử không tốt, ngươi cho là ngươi là ai, vương ra sẽ quan tâm tới ngươi sao. Nguyệt Nguyệt oán hận nói, ngữ Diên nghe thấy vậy cười lạnh một tiếng, mặc kệ hắn có quan tâm tới ta hay không, tóm lại ta là, vương phi, các ngươi chính là thiếp, các ngươi có tư cách gì theo gót chân ta, ngươi, nàng chỉ vào tình nghi nói, ngươi chỉ biết giả vờ trước mặt người khác còn sau lưng thì nói xấu, ngươi, nàng lại chỉ vào kiều kiều nói, ngực lớn nhưng không có đầu óc ngu ngốc, ngươi. Nàng lại chỉ vào tuyết ngọc nói, ngươi chính là một đứa chuyên vuốt đuôi ngựa nói xong, tức giận trong lòng hình như chưa tiêu tan, vì thế nàng đưa tay chỉ vào tất cả thiếp. Nói, các ngươi trừ bỏ lục đục với nhau chính là chỉ biết nịnh nọt, ta nói cho các ngươi biết, cho dù ta không làm vương phi, cũng không tới phiên các ngươi, còn nữa, các ngươi luôn miệng nói chỉ có nàng mới xứng làm vương phi, các ngươi không thấy những lời này cũng quá giả dối sao. Các ngươi thật sự nguyện ý để kỹ nữ này so với thân phận các ngươi cao hơn sao, ta nhổ vào, các ngươi cũng đừng có ra vẻ như thế, ghê tẩm nàng khinh bỉ nói, tất cả tiểu thiếp nghe thấy vậy cũng không nói chuyện, nàng nói có lý, nói nịnh hót tình nhi, cũng chỉ là vì vương gia có vẻ coi trọng mà thôi, các nàng ai lại thật sự nguyện ý để kỹ nữ bỏ lên đầu của mình, tình nhi nghe thấy vậy tay hướng trên bàn vỗ một cái tức giận nói, ngươi tính làm gì đó. Cho dù ta nếu không tốt, tại sao vương gia còn yêu ta sủng ta, còn ngươi, chỉ sợ đến bây giờ vẫn còn là nữ nhân chưa được phá trinh đi, tự dưng trước mặt mọi người nhắc tới thân phận của nàng, nàng tất nhiên tức giận, như bão nổi, ngư Diên nghe thấy vậy, không giận mà ngược lại cười, nha, vậy ý của ngươi là ngươi đã bị phá trinh lâu rồi, ta đây thật ra cũng muốn hỏi một chút, vương gia một khi đã yêu ngươi như vậy. Vì sao không đem vị trí vương phi cho ngươi, mà ngươi nếu như được sủng ái, vì sao gả cho hắn lâu như vậy, ngay cả trái trứng cũng chưa sinh ra, cái này gọi là, bất hiểu có tam, vô hậu vi đại, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, miễn cho ngươi làm chuyện xấu hơn, vĩnh viễn, đều không sinh ra trứng, như vậy, ngươi hãy đợi đến lúc bị hưu đi nàng cười cười nói, ngươi tiện nhân này, tình nhi không để ý hình tượng lớn tiếng mắng, nhưng vấn đề mà nàng ta mở miệng. Nàng cũng không biết vì sao gả cho hắn lâu như vậy cũng không mang đứa nhỏ, tiện nhân, đến tột cùng ai là tiện nhân ta nghĩ ngươi nên rõ ràng hơn đi, trước mặt của hắn ngươi giả vờ hiền lành ô nhu, nhưng thực ra ngươi chính là một con rắn độc, phun lưỡi chấm nhỏ, nha, còn các ngươi nữa, các ngươi đều là nhóm thiên kim tiểu thư này, cũng thật sự là không có địa vị, đi theo phía sau nàng có dám ăn sao, các ngươi thật cho là nịnh nọt được nàng thì nàng sẽ ở trước mặt vương ra nói tốt cho các ngươi sao, hừ, các ngươi cũng quá ngây thơ đi chứ, nhóm tiểu thiếp nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, điều nàng nói, các nàng cũng biết, nữ nhân nha, lòng ghen tị rất mãnh liệt, biết rõ, nàng sẽ không ở trước mặt vương ra nói tốt cho các nàng, dù sao ôm một phần ảo tưởng, so với không có con tốt hơn, ngư diên nhìn về phía mọi người trên mặt đều xấu hổ không tự giác cười nói, tiện nhân vĩnh viên đều là tiện nhân, Cho dù khủng hoảng kinh tế, các ngươi cũng không được coi trọng, nói xong, ném chiếc đũa xuống cùng tiểu hương rời đi, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đã trả ngập hoảng sợ, mới vừa đi ra bên ngoài, liền thấy sở hạo tựa vào cửa, lúc này hắn nhìn nàng không giận ngược lại còn cười cười, ngữ duyên nhìn thấy, hắn cũng không có giật mình, mà là cười nói ngươi ở nơi này xem cuộc vui cũng đã đủ lâu rồi. Ta trước mặt của ngươi nói tiểu áo bông của ngươi, ngươi không đau lòng sao, kỳ thật, nàng sớm biết rằng hắn đã đứng ở ngoài cửa rồi, tuy rằng võ công của nàng không phải rất lợi hại, nhưng dầu gì cũng có điểm trụ cột, nếu hắn thích xem diễn như vậy, nàng sẽ khiến cho hắn thấy được, lời của ngươi rất trí tuệ, hắn cười cười, lời của hắn vừa nói xong, các nữ nhân ở bên trong liền, nghe thấy đều đi ra, Nguyệt Nguyệt vừa thấy sở hạo liền khóc chạy tới. Vương gia, tỷ tỷ đánh ta, nói xong, liền khóc như mưa, tình nhi nhìn thấy sở hạo, trong lòng quỷ khuất cũng biểu lộ ra ngoài, cắn môi biểu hiện ra bộ dáng vô cùng khó chịu, không đến vài giây, nước mắt như kim ngân trong sáng kia rất xuống, làm cho người ta nhìn thấy vạn phần đau lòng, ngữ Diên nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, em đê, ngươi không làm diễn viên thật sự là đáng tiếc, ngươi là dùng tay nào đánh nàng. Nhìn không ra sở hạo là có ý gì, bởi vì hắn giờ phút này không chút biểu tình nhìn Ngư Diên hỏi, "Tay phải, Vương gia, nàng chính là dùng tay phải đánh ta?" Nguyệt Nguyệt nói gấp, ánh mắt oán hận nhìn hướng nàng, Đắc Y nhìn, xem Vương gia không đánh chết người mới là lạ. Ngư Diên nhướng mày cao, nhìn về phía hắn, ánh mắt ý bảo, "Như thế nào, chính là ta, ngươi muốn làm gì ta thì tới đi." Bồn tiểu thư không sợ, ánh mắt tuy nói sắc bén, nhưng mà Trong lòng của nàng lại khẩn trương tới cực điểm, không cần a, ta chỉ nói là nói mà thôi a, ngươi sẽ không thật sự đánh ta đi chứ, được rồi, ngươi nếu thật sự làm muốn đánh, vậy trăm ngàn lần cũng không cần đánh vào mặt nha, cô nái nãi ta còn phải trông cậy vào gương mặt này để kiếm cơm nắm ăn. Đối với ánh mắt sắc bén của nàng, cùng với ý tưởng đại khái trong lòng, hắn đoán không ra mười phần nhưng cũng là bảy phần nắm chắc, vì thế, hắn lạnh lùng đi lên phía trước ngữ diên khẩn trương lui về sau lui, làm sao, ngươi nghĩ đánh ta, ta cho ngươi biết, bổn tiểu thư không sợ ngươi, nàng mắt lạnh nhìn thấy hắn, khiêu khích nói, trong lòng lại sợ hãi tới cực điểm, sở hạo nghe thấy vậy khóe miệng treo lên một nụ cười anh Tuấn, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, đôi mắt thẳng tắp khí phách kia nhìn chầm chầm vào nàng, coi như muốn nhìn nàng một cách thấu đáo, đúng lúc này, sở hạo đột nhiên đưa tay ra, mọi người đều không dám thở, bởi vì các nàng, Muốn tận mắt thấy vương ra bóp chết nàng ta như thế nào, đáng tiếc đáng tiếc, làm mọi người giật mình lại là sở hạo cũng không có tức giận, ngược lại một tay keo ngữ riêng qua, đem nàng gật gao ôm vào trong ngực, ánh mắt nhìn xuống duỗi ngón tay ra ở trên chóp mũi nàng nhẹ nhàng một chút, đau lòng nói, làm sao vậy, loại chuyện này để cho thủ hạ thấy ngươi ra tay là tốt rồi, tại sao lại muốn tự mình động thủ đây, tay ngươi đánh có đau hay không, để cho bổn vương thổi cho ngươi. Một chút nói xong, nâng tay phải của nàng lên nhẹ nhàng thổi thổi, trừ hắn ra bên ngoài toàn bộ mọi người hóa đá ngữ diên hơi giật mình nhìn hắn, sở hạo mỉm cười nhìn lại nàng, làm sao vậy, là nàng chọc giận ngươi tức giận có phải hay không, nói xong, mày dần dần nhân lại bộ dáng rất không vui mừng, ngữ diên giờ phút này lâm vào trạng thái hoảng hốt, chỉ có thể lung tung gật đầu, sở hạo thấy thế nhìn nguyệt nguyệt nói, ngươi thật to gan, ngay cả vương phi cũng dám đắc. Tội, bổn vương nếu không hưu ngươi, chẳng phải là để cho ngươi không coi ai ra gì sao. Nói xong, quay sang một kiếm bên cạnh nói chuẩn bị giấy mực, ta muốn hưu nàng. Một câu nói của sở hạo như vậy, không thể nghi ngờ nó giống, như quả bom làm cho tất cả mọi người giật mình sững sờ ở tại chỗ, ngay cả nước mắt của tình nhi cũng dừng. Nguyệt Nguyệt thấy thế liền bùm một tiếng quỷ gối xuống, vương ra tha mạng, ta đáng chết, ta đáng chết, vương phi tỷ tỷ Ngươi hãy bỏ qua cho ta đi, Nguyệt Nguyệt đáng chết, Nguyệt Nguyệt về sau cũng không dám nữa, ô ô ô nói xong, nàng vươn tay không ngừng tự đánh vào mặt của mình, mọi người hoảng sợ nhìn về phía ngư Diên, vương phi khi nào thì biến thành quan trọng như vậy, ngay cả tình nhi cũng trợn mắt há hốc mồm, ngư Diên hoàn toàn ngây người, đây là vừa xảy ra chuyện gì, người này trong lòng rốt cuộc là đang muốn bàn tính chuyện gì, tình nhi chậm rãi chảy nước mắt xuống nhìn về phía hắn. Thở nhẹ, vương ra, ngữ khí của nàng có tan nát cõi lòng, có chua sót cõi lòng, cùng khó chịu, hắn hôm nay đến tột cùng là làm sao vậy, tại sao phải như vậy, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, nói xong, ôm lấy ngữ riêng rời đi, lưu lại tình nhi một mặt kinh ngạc, không nên, hắn không nên cứ như vậy ôm lấy nàng ta rời đi, hắn không phải nên an ủi ta cho tốt sao, này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Tình như thầy thế phẫn nộ đem nắm tay đánh vào trên cột. Gỗ, nàng gắt gao nắm lấy cây cột, siết chặt móng tay vào cây cột cũng đều không có phản ứng chút nào. Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì? Ngư Diên muốn tránh thoát khỏi ngực của hắn, nhưng hắn ôm thật chặt, nàng căn bản là không thể động đậy. Mục đích như thế nào, bổn vương quan tâm tới người yêu của mình thì có gì không đúng? Hắn cười nói, ngư Diên nghe thấy vậy dừng bước lại, ra sức đẩy hắn ra nói. Ta biết ngươi là có ý gì, ngươi muốn cho các nàng càng thêm, hận ta đúng không, ta cho ngươi biết sợ a than, ta không sợ, có thủ đoạn gì thì đối mặt với ta, làm gì phải ra ám chiêu này, sở hạo nghe vậy thì mày giả vờ trao lại không giải thích được nói, ái phi, lời của ngươi khiến cho bổn vương không giải thích được nữa, hiện tại bên trong kinh thành người nào cũng biết, bổn vương lấy thiên kim tiểu thư mộng ngữ diên, không chỉ là cầm thần cảm động vô số người. Lại là thực thần danh tiếng lừng lẫy, có thể làm cho hoàng thượng mở miệng, ăn, một ngữ nhân thần thoại như ngươi vậy, bổn vương không phải nên sủng ái ngươi thật tốt sao, ngữ hiên nghe thấy hắn nói như vậy đứng ngây ra một lúc, cầm thần, thực thần, như thế nào, ở trong kinh thành đều truyền khắp nơi sao xem ra trong vương phủ của bổn vương trung quy không thể an bình được rồi. lời của hắn vừa nói xong, một kiếm đã đi tới nói: vương gia, trong triều đình vài vị đại thần đều muốn đến bái kiến cung vương phi. a, bái kiến ta, ngư diên không ngừng. xác thực chỉ chỉ chính mình. đúng vậy a, ngươi bây giờ đã thành thần thoại rồi. ái phi có phải cảm thấy rất vinh dự hay không hắn châm chọc cười cười. ngư diên hiểu được sự khinh thường của hắn, song có lẽ nàng không cần. Đúng vậy a được người khác sùng bái cảm giác quá sung sướng đi, như thế nào, ngươi ghen tị, nói xong, không đợi hắn mở miệng liền dẫn đầu rời đi, nàng mới không cần chờ đến lúc hắn phát hỏa mới rút lui đâu, nàng cũng không phải đứa ngốc, cái gọi là, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đến ngàn dặm nhưng sự tích của nàng cũng không phải là chuyện xấu, mà lại làm cho người ta hâm mộ ghen tị sự tích, thần thoại, từ tối hôm qua sau khi đại náo một hồi. Sở hạo cũng không tới gặp nàng, nghe nói, hắn luôn luôn ở cửa để ứng phó với các đại nhân muốn đến nịnh nọt quan lớn, chẳng qua, mục đích của bọn họ là tới đây gặp nữ thần là nàng, mà không phải thấy hắn, chính là, người nào đó không muốn nàng gặp người khác. Nàng biết, hắn chính là hâm mộ ghen tị đến hận, tiểu thư A, người biết không, ta vừa mới đi ra ngoài nghe xong, tiểu hương hương phấn chạy vào thần thần bí bí cười cười. Ngư Diên nhìn nàng liếc mắt một cái hỏi, lại là nữ nhân nào tự sát vì tình, hay là cái tên là Hoa Hoa kia lại đến đây xin cơm, hoặc là không phải ở đông phố bán mì lại cùng trượng phu đánh nhau, đừng trách nàng hỏi như vậy, bởi vì nàng mỗi ngày đều thích hỏi thăm chuyện tình tam cô lục bà ra như thế nha. Tiểu hương nghe vậy liền khoát tay nói, ai nha, không phải chuyện đó, bởi vì nô tì phát hiện bọn họ thật sự không có buôn chuyện gì hết. Đúng vậy a, người đều tám những chuyện cũ, nên đổi lại khẩu vị đi nàng nâng chén trà lên uống một ngụm nước trà, đúng vậy, cho nên nô tỳ sửa lại thành tám chuyện của người nàng tùy tiện nói, cái gì, chuyện của ta, làm sao vậy, đặt chén trà xuống hỏi, tiểu thư người biết không, người ở bên trong kinh thành đã thành thần thoại rồi, tất cả mọi người đều nói người là tiên nữ chuyển thế, nói tiếng đàn của người mới là bầu trời hữu nhân gian vô. Nói cái gì, chuyện xưa của người thật cảm động sâu sắc cùng tiếng đàn tuyệt vời, làm cho người ta say mê rất nhiều cảm động không thôi, bọn họ nói, người chính là tiên nữ chân chính, tiểu hương đắc y nói, ha ha, bọn họ cũng không biết, ký thật tiểu thư vốn chính là sao văn khúc chuyển thế đúng hay không, ngữ diên nghe thấy vậy hắc hắc cười cười, ách, đều đem nàng hóa thành đẹp như vậy sao, tiểu thư A, người có biết không, hiện tại có rất nhiều người muốn nịnh bợ người. Người chữa khỏi cho hoàng thượng chứng bệnh kén ăn, ngay cả hoàng hậu đều phải đến đây một chuyến. Nàng tiếp tục buôn chuyện, cái gì? Hoàng hậu cũng lại đây? Nghe thấy vậy, nàng lại có cảm giác bất an ở trong lòng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hoàng hậu nói người làm cho hoàng thượng mở miệng ăn, còn phải cảm ơn ngươi thật tốt tiểu Hương sùng bái nói. Không. Đơn giản nàng đột nhiên đứng dậy nghiêm túc nói. Tiểu Hương khó hiểu nhìn hướng nàng, làm sao vậy? Có cái gì không đơn giản, ngư riêng nhìn nhìn tiểu hương đơn thuần nói, nam nhân đến tìm ta là muốn nịnh bợ ta, nữ nhân tới tìm ta chẳng lẽ cũng là muốn nịnh bợ ta sao, ta xem, tám phần đều là ghen tị, ngươi nghĩ xem, ta chỉ là một vương phi có tài đức gì có thể cho hoàng thượng mở miệng ăn đâu, nàng một tay nâng cầm lên tự hỏi, ngươi cũng đã biết rồi, cần gì phải thể hiện, đâu, đột ngột, ở cửa truyền đến một thanh âm hùng hậu, Ngư Diên cùng tiểu hương liền nhìn sang, sở hạo hai tay ôm cánh tay tựa vào cửa nhìn nàng, nô tì tham kiến vương gia tiểu hương liền hành lễ ân cần thăm hỏi, đi xuống đi dạ vương gia đã ra lệnh rồi, nàng chỉ có thể vâng theo, ngư Diên nhìn về phía hắn ánh mắt khinh miệt, vô cùng khó chịu nói, làm gì, Ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi sợ các nàng sao, nếu sự tình đã muốn như thế, ta cũng đã bị mọi người coi là thần. Thoại rồi, bổn tiểu thư chỉ có đi từng bước tính từng bước, dù sao ta tin tưởng trời không tuyệt đường của người sở hạo nhìn về phía nàng nói, ta nghĩ ngươi thể hiện bản thân như thế, là muốn nhận được điều kiện của Hoàng thượng, mà rất nhanh thoát khỏi bổn vương đi, sở hạo đi đến hỏi. Ngư diên ngước mắt nhìn về phía hắn thăm dò, không hề khiếp đảm liền hồi phục, ngươi cũng đã nghe được rồi, biết rõ còn cố hỏi, nàng bĩu môi nói, ồ hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, cũng... Không còn nói tiếp, Ngư Diên nhìn về phía hắn, hỏi ngươi ồ cái gì? Ta ồ là vì ngươi là ngày kia làm như thế nào để xong việc hắn cười nói. Ngư Diên nghe vậy, mày trao lại hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? A, đúng rồi, bổn vương quên nói cho ngươi biết, hoàng thượng cùng với các vị đại thần được sủng ái ngày kia đều muốn đến trong phủ tổ chức yến hội, tất nhiên cha của ngươi cùng tới, đúng rồi. Ngươi vừa mới nhắc tới Hoàng hậu A, còn có một chút phi tử Hoàng thượng sùng, ái đều tới thăm thần nữ này, hắn quỷ dị cười cười, ngư Diên nhìn về phía nét tươi cười của hắn, cảm giác, không thích hợp, ngươi có phải còn có gì chưa nói hay không, nàng cảm thấy trong chuyện này còn một điểm mấu chốt mà hắn không nói ra, ái phi quả nhiên thông minh nha, Hoàng thượng chỉ định đại hình yến hội ngày kia, do ngươi làm chủ chủ. Cho nên, bổn vương quyết định ngày kia đem tất cả đầu bếp đều cho đi ra ngoài, ngươi là thần nữ thì chắc làm yến tiệc là không có vấn, để hắn cười cười, hắn thật ra muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc có thể làm ra những cái gì, sẽ không phải đều cho toàn bộ bọn họ ăn viên bò đi tiểu chứ, cái gì, để cho ta nấu cơm, ngư riêng nghe nói xong liền hét lên, vì sao a? đầu bếp nhà các ngươi nhiều như vậy, ta cần gì phải làm cơm? Hốn chi là nhiều người ăn cơm như vậy, bởi vì ngươi là thần nữ A, cơm của ngươi ăn vào sẽ rất ngon miệng, đúng rồi, hoàng thượng nói, nếu ngươi có thể làm ra loại gì đó khác, hắn nhận. Định ban cho ngươi một đại lễ đại lễ, nàng lầm bẩm nhỏ hai chữ này, đại lễ của hắn sẽ không phải là đồng ý cho nàng hưu hắn đi chứ, tuy rằng bổn vương không biết là đại lễ gì, nhưng tuyệt đối không phải là đại lễ mà ngươi yêu cầu hoàng thượng, hắn hình như có thể xem thầu ý nghĩ của nàng. Không khỏi nhắc nhở nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi, làm sao ngươi biết, vạn nhất, vạn nhất hoàng thượng đồng ý thì sao phải không, không bằng chúng ta mỏi mắt mong, chờ đi, nhớ kỹ là ngày kia nha, ngươi sẽ không để cho cha nương ngươi mất mặt chứ, còn có các quan lớn đại nhân sùng bái ngươi sẽ thất vọng đi. Hắn đem khuôn mặt tuấn tú đưa về phía trước mặt của nàng cười nói, nhìn dung nhan tuấn Mỹ như thế, trong lòng nàng là sung sướng. Nhưng lời nói của hắn lại làm cho nàng vô cùng tức giận, ngươi nha, như thế nào không thành người sống đời sống thực vật đi, cùng ngươi nói chuyện thì chuyện tốt cũng thành chán ghét, vương phi nhìn, bổn vương như thế là có ý gì, nhìn nàng khi thì xấu hổ khi thì trừng mắt, hắn không khỏi cười hỏi, lúc này, hắn còn không cảm giác được, vì sao không có việc gì cũng thích đến tìm nàng phiền toái như vậy, ta nhìn ngươi, đột nhiên bị hắn nói như vậy, nàng lập tức đỏ bừng mặt. Kêu lên ngươi, ngươi không nhìn ta làm sao biết ta đang nhìn ngươi sao, hứ sở hạo nghe thấy vậy đột nhiên nhịn không được bật cười lên, đột nhiên phát hiện ra ái phi ngươi khả ái như thế, an nói xong, đưa tay ra ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng lướt qua, sắc, sói nàng liền xóa sạch bàn tay không an phận của hắn khinh bỉ nói, sở hạo bị nàng nói như vậy, đứng thẳng người nhìn về phía nàng, người nào cũng biết vương phi bổn vương là thiên tiên chuyển thế. Ngươi cũng có thể làm cho Hoàng thượng mở miệng ăn, mong rằng làm đồ ăn cho nhiều người như vậy, cũng sẽ dễ như chở bàn tay, hơn nữa, ngươi luôn độc đáo như vậy, lúc này đây, bổn vương liền mỏi mắt mong chờ xem, sao nói xong, cười cười đi ra ngoài cửa, hắn có ý tứ gì, hắn có ý tứ gì đây một lúc sau, không cần, vì sao ta phải giống như bảo mẫu, dựa vào cái gì ta phải hầu hạ các ngươi, ta phải rời đi rời đi. Quỷ tịch ngươi đang ở đâu, thư của ngươi đưa như thế nào rồi, nàng nhịn không được lớn tiếng hét lên, chỉ một tiếng động do mở cửa phòng ra, làm sao ngươi lại đột nhiên đến đây, đóng cửa lại, một thanh âm ôn nhu liền ở trong phòng tối đen truyền ra, quỷ tịch tay, run run cầm thư đặt xuống bàn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hắn đi ra phía bóng tối hướng hắn cười cười, đã lâu không gặp, ngươi vẫn có thể lợi hại như thế à hắn cười cười tiếp theo đốt đèn lên. Trong phòng nháy mắt sáng sủa lên, mà hắn tuấn Mỹ dung nhan liền lập tức hiện ra, Phượng Ly ca nhìn về phía hắn cười cười, yêu ma quỷ quái vốn là rất khó gặp được, mà ngươi lại là tinh phẩm trong đó, ta làm sao có thể quên được, hắn nhìn về phía hắn treo lên vẻ tươi cười, nói, quỷ tịch nghe thấy vậy cười cười, ngươi cùng hắn, đều thực sự chán ghét hắn nói thẳng, nha, ngươi gặp được hắn, Phượng Ly ca ngồi ở trước bàn rót trà vào chén rồi uống một ngụm hỏi. Quỷ tịch thấy thế cũng ngồi xuống, đúng vậy à, rất không khéo lại gặp gỡ, ai, chỉ là không nghĩ đến hắn lại là đại tướng công của mẹ con ta, hắn thở dài nói, giống như tiểu nương tử bình thường của hắn vậy Phượng Ly Căng nghe thấy vậy tạm dừng hạ chen xuống, ý tứ của ngươi ngươi. Ai, không thể tưởng được ta một quỷ xóa ca, cũng sẽ có một ngày trung tình, nàng thực đặc biệt, cũng rất thú vị hắn ca ngợi nói, Phượng Ly Căng nghe vậy, trong ánh mặt để lộ ra nét tươi cười. Đúng vậy, nàng đích xác rất thú vị quỷ tịch nghe vậy nhìn về phía hắn nói, đừng ra vẻ mẹ của con ta thực trung tình với ngươi nhà, ai, tình địch của ta hình như nhiều lắm, nàng là rất đào hoa đây, hắn chật lưỡi bất đắc dĩ nói, Phượng Ly Căng nghe thấy hắn nói như vậy, không khỏi, cười càng sung sướng, ngươi cũng đã biết đạo lý người quỷ khác đường, đúng, ngươi đừng nói về đạo ly đây với ta, ta hôm nay tới đây cũng vì nương tử của ta vì thế đem thư đưa cho hắn. Phượng ly ca tiếp nhận thư vẫn chưa sốt ruột mở ra, liền hỏi, hắn làm sao có thể bỏ qua cho ngươi, đối với tính tình sở hạo, hắn rất hiểu rõ, hắn đối với quỷ hồn, hoặc là đánh chết, hoặc là sẽ thu phục, ngươi cho rằng ta ngu ngốc à, cái tên kia rất hung hãn, ta sẽ không xung đột chính, diện với hắn đâu, song có lẽ nói thật đã lâu không gặp ta thiếu chút nữa không nhận ra hắn, bởi vì lệ khí trên người hắn so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Pháp thuật của ngươi hình như cũng theo kịp hắn, hắn ăn ngay nói thật nói Phượng Ly Căng nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói, năm đó sư phó chỉ nhận hai chúng ta làm đồ đệ, ta vốn tưởng rằng mình là một người khác thường sẽ không tìm thấy bằng hữu, thật không nghĩ đến hắn cũng giống thế, kỳ thật ta càng. Muốn nói, sư phó có mắt thần, liếc mắt một cái liền biết chúng ta không phải người bình thường, cho nên dạy cho chúng ta công phu thần quái. Nhưng, ngươi nói cũng đúng, từ nhỏ đến lớn thần quái của ta cũng không bằng hắn, nhưng ta lại không cảm thấy có cái gì không tốt à, ta không thích giết quỷ, lại càng không thích truy quỷ, cái gọi là, quỷ không chọc người không hại người, ta cũng không có quyền thu phục bọn họ, đây cũng là chỗ bất đồng lớn nhất của hắn cùng sở hạo, quỷ. Tịch nghe thấy vậy cười cười, may mắn, ba năm trước đây ta gặp được ngươi, nếu là sư huynh của ngươi, chỉ sợ. Ta cũng không có năng lực cùng ngươi ngồi nói chuyện như bây giờ, năm đó ngươi chính là mị, nay ngươi đã thành lượng, nói như vậy, hắn muốn thu phục ngươi, cũng không còn dễ dàng như trước, đối với việc trên người hắn phát ra linh thuật kỳ lạ, hắn liền biết, hắn lúc này so với ba năm trước đây đã lợi hại hơn rất nhiều lần, như vậy, sở hạo muốn nhận hay thu phục hắn, cũng không còn đơn giản như thế, ơ, nhiều năm không thấy thói quen cũ kia của ngươi a. Không bắt trước hắn nuôi mấy con quỷ làm thủ hạ đắc lực, quỷ Tịnh ngăn đề tài tò mò hỏi, ngươi phải biết, ta không thích bắt trước, còn nữa, không phải tất cả mọi người giống như sư huynh của ta nhìn thấy quỷ đều đánh chết, hoặc là, bắt trở về cải thiện bọn họ, hắn cười khẽ xuống, quỷ Tịnh thấy thế than nhẹ một tiếng, ở trong này, trừ bỏ mẹ của con ta, chỉ sợ chỉ có ngươi cùng hắn, nha, đúng rồi còn có ông ngoại của hắn cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Nếu không còn người khác, ta vẫn cảm thấy đáng tiếc, ban đầu các ngươi đều là người trừ ma cũng đều là huynh đệ tốt như vậy, thế mà bây giờ lại như nước với lửa, ai ngươi khi nào thì biến thành bà tám như thế? Phượng Ly ca nhìn về phía hắn nhíu mi hỏi, quỷ tịch nghe thấy vậy nhún nhún vai, không, chuyện của các ngươi ta không có hưng thú, hai người các ngươi đều là đại sư trừ ma cao nhất, ta chỉ có thể trốn, tránh, miễn cho ngươi mất hứng lại cho ta biến thành cho bụi. Thư ngươi nếu đã nhận được, ta đây cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, ai, gần đây sự tình tương đối nhiều, ta còn phải tu luyện thêm thật nhiều, miễn cho đến lúc đó theo các ngươi tranh nương tử lại không phần thắng nha, nói xong, cười cười, hướng hắn liếc một cái liền biến mật. Phượng Ly Ca hướng trong bóng đêm cười cười, liền mở thư ra nhìn nhìn, vài giây sau, hắn đột nhiên nhịn không được bật cười lên, nàng làm, sao có thể đáng yêu như thế, thần ái Ly Ca. Ngư Diên lúc này đang bị một con sư tử lớn bắt được, lòng đang thảm hề hề, ta nhìn ánh trăng lại rơi lệ, ta không muốn đợi ở chỗ này, cho nên ta muốn đại biểu của ánh trăng đem thư của ta đưa đến bên cạnh ngươi, thuận tiện hỏi, ngươi có thể không giống như ngươi lần trước, hưu xuất hiện một cách thần kỳ đến trước mặt của ta, mang ta đắc y dương dương này đi được không? Được rồi, nếu ngươi không muốn ta cũng không còn cách nào khác, nhưng là ta tin tưởng ngươi là người tốt đúng không, nếu là người tốt, vậy, đắc y dương dương chờ mong, phượng ca xem hết thư cười cười, được rồi, tuy rằng đắc y dương dương này sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái, nhưng là mang theo nàng hình như sẽ có càng nhiều lạc thú, hôm sau sở hạo sáng sớm đi vào hoàng cung, chân trước của hắn vừa mới đi, thì trong cung lão thái giám tạo công công ở sau lưng bước chân vào sở phủ, hắn nhìn thấy Ngư riêng đầu tiên là, Làm một cái đại lễ, tiếp theo hắn vung tay lên, lũ tiểu tử phía sau mang theo một cái thùng đi tới, ngư Diên nhìn một màn kỳ quái này, đây là ý gì, tiểu hương cũng nghi hoặc nhíu mày, đây là ý gì, bên trong dương không phải đều là thịt bò cùng trứng tôm chứ, chẳng lẽ thật sự phải làm thành en lần viên bò đi tiểu chứ, kia, tiểu thư chẳng phải là sẽ mệt chết đi được, cung vương phi. Cái này là một vạn lượng hoàng kim, hoàng thượng nói ngài muốn mời mọi người đến, tất nhiên sẽ rất vất vả, nhưng thứ này là kinh phí, chỗ còn lại chính là để cho người dùng. Nói xong, tào công công cười cười, ý bảo bọn họ mở dương ra, dương được mở ta, ánh vàng hoàng kim rực rỡ đều bộc lộ ra, hai mắt ngư diên trong nháy mắt mở to, một giây sau, sông đến nắm hoàng kim lên nhìn trái xem nhìn phải xem, tựa hồ cảm thấy không phải sự thật. Vì thế lại cắn một cái, quây, thật sự ai, ý của ngươi là, hoàng kim này chỉ dùng để chuẩn bị thức ăn ngon, còn lại đều là, của ta, nàng cười cười hỏi, đúng vậy, tào công công liền trả lời, hắn đối với nàng đã sớm sùng bái không thôi, có thể làm cho hoàng thượng mở miệng vàng, nàng đúng là một thần nữ, nghe thấy vậy, nàng tâm tình ban đầu không được tốt lắm, lúc này lại trở nên thoải mái rồi. Đó chính là nói dùng không hết tiền, số còn lại đều là của nàng, nàng trong đầu vừa chuyển giả hoạt cười cười, số tiền này đến thật vừa vặn, không chừng khi nào mà Phượng Ly Ca tới đón nàng đi, nếu cùng hắn đi mà trên người một phân tiền cũng không có thì rất là kỳ cục, mà cái thứ này đến thật đúng thời điểm, đúng rồi, Hoàng thượng còn nói, nếu người có thể làm mọi người ăn đồ ăn không giống nhau như vậy thì ngài tất nhiên sẽ có một phần đại lễ tặng cho người, Tào Công Công liền đem lời hoàng thượng nói ra, Ngư Diên nghe thấy vậy cười cười, đại lễ, cái gọi là không cần một núi mà nhìn núi cao hơn, núi này đối với nàng mà nói cũng rất có lực hấp dẫn rồi, hay là trước mắt đem núi vàng này xử lý cho tốt, vì thế đứng dậy đối với Tào Công Công cười cười ôn nhu nói, nếu như vậy, phiền toái Tào Công Công đem những hoàng kim này đều đổi thành ngân phiếu đi, a, đổi thành ngân phiếu Tào công công ngây ra một lúc Tại sao muốn làm như vậy a? Ngữ Diên lại không để ý tới vẻ ngạc nhiên của hắn Nói thẳng Nói vậy Hoàng thượng cùng các phi tử đều muốn nghĩ Đến một cuộc yến hội thật khó quên phải không Nếu tất cả đều để ta làm Cho nên ta nói cái gì Các Ngươi nghe theo là được Đem một vạn lượng hoàng kim này toàn bộ đổi thành ngân phiếu Nàng nhế răng cười Không để hỏi người phản bác Tào công công cho dù khó hiểu Nhưng cũng không dám hỏi lại Nói như vậy, nàng làm thế nhất định là có nguyên nhân, tiễn bước tào công công, tiểu hương liền khó hiểu nhìn hướng nàng, tiểu thư người đây là, ngư diên cười cười, bí mật, đúng rồi, ra ra đã trở lại phải không, tiểu hương ngây ra một lúc nói, không đâu, nghe nói ngày mai mới, trở về mà, cái này làm sao bây giờ, vương gia bảo buổi tối hôm nay sẽ đem tất cả đầu bếp nghỉ, ra ra lại không ở đây, cũng không có người nói giúp cho chúng ta. Chúng ta ngày mai làm thế nào để tiếp đón nhiều người như vậy, tiểu hương buồn bực không thôi, cái này rõ ràng là không phải muốn mệt chết tiểu thư sao, ngư diên nghe vậy cười cười nói, trời không tuyệt đường người, hắn muốn chơi ta, còn chưa đủ tư cách tiểu hương nhìn về phía nụ cười giảo hoạt của nàng, trong lòng không khỏi sợ hãi, tiểu thư tự hồ có ý gì rồi, kia. Vương gia có thể tức giận hay không, đi, ta còn có chuyện giao cho ngươi, nàng nói một chút liền hướng Kim Uyển đi đến, tiểu hương liền theo đi qua, một lúc sau tiểu hương nghi hoặc nhìn nàng cầm bút mực ở trên tờ giấy trắng vẽ vẽ, nhưng cái này đến tột cùng là trò đùa gì nàng căn bản xem không hiểu, nhưng nhìn thấy tiểu thư vẽ cẩn thận như thế, nói vậy vật này nhất định rất quan trọng đi, A, bức tranh tốt. Lắm, tiểu hương ngươi đem cái này, đến tiệm sắt lớn nhất kinh thành để tạo ra cái giống như đúc cái này, phải làm ra 50 cái, muốn đêm nay giờ dậu đưa đến sở phủ, thời điểm ngươi đi báo danh xưng là cung thân vương, bảo bọn họ làm xong đến đây lấy tiền, tiểu hương nhìn nhìn cái gì đó trên bản vẽ, ồ lên một tiếng liền đi ra ngoài, tiểu hương rời đi, nàng cũng không có rảnh rỗi, xuất ra huyết linh đang lắc lắc. Đem ba quỷ nhi đang ngủ hô lên, vụ bà ngươi làm cái gì à, ban, ngày ban mặt không cho người khác ngủ, thất dạ vừa đến liền ngồi ở trên băng ghế ngáp một cái nói, hiền cũng ngồi ở trên ghế, hít mắt ghé vào trên mặt bàn buồn ngủ, mà xinh đẹp hưng phấn nhất, chỉ cần vừa thấy được ngữ diên nàng vui vẻ thôi rồi, được rồi, biết ban ngày cuối giày các ngươi là chuyện vô cùng không tốt, ta cũng vậy biết các ngươi đều hoạt động buổi tối. Nhưng hôm nay có việc các ngươi nhất định phải giúp ta, đặc biệt ngươi nàng quỷ dị cười nhìn về phía, thất dạ, thất dạ đột nhiên bị nàng dùng một ngón tay chỉ, vẻ mặt sợ hãi nhìn hướng nàng, ngươi, ngươi nghĩ làm gì, ánh mắt của ngươi thật là khủng khiếp nha, ngư diên nghe thấy vậy đi đến trước mặt của hắn xoay người cười cười nói, thất dạ, phiền toái ngươi viết ra một danh sách đi, lời của nàng vừa nói xong, hiển lại ngước mắt nhìn nàng một cái, danh sách, khó hiểu. Thất dạ đem bí phương tổ truyền của ngươi viết ra, ta muốn đối chiếu, ngày mai phải dùng nàng, không quanh co lòng vòng mà nói thẳng ra, thất dạ nghi hoặc nhìn hướng nàng, ngươi muốn cái kia làm cái gì, nó có tác dụng gì, ngươi không phải lại muốn ăn lẩu chứ, không, lần này không làm lẩu, ngươi đem nước tương tổ truyền của ngươi viết ra dự đoán luôn nguyên liệu viết ra cho ta, sau đó ngươi đưa cho ta cân xứng là được rồi. Nhớ rõ là phải chia rất nhiều, hai người các ngươi đều phải hỗ trợ, hiểu chưa, nàng bày ra tư thế lão đại nói, được xinh đẹp là người đầu tiên, cười nói, thất dạ cùng hiền thầy thế bất đắc dĩ cười cười, xinh đẹp vốn là như vậy, một mỹ nữ đẹp đẽ cư nhiên thích nữ nhân, còn có luyến sư tình như vậy, lúc xế chiều, ngữ diên vẫn bể bộn nhiều việc, chuyện thứ nhất muốn tìm phương pháp điều chế đồ ăn ngon của gia tộc thất dạ, cùng với nguyên liệu. Chuyện này giao cho lão quản gia đi làm, hắn ở kinh thành nhiều năm như vậy, tự nhiên biết chỗ nào bán nguyên liệu là tốt nhất, nàng lại đưa ra rất nhiều tờ danh sách, rau dưa, thịt để ăn vân vân, mấy thứ này lại làm cho tiểu hương cùng nhiều nhóm người hầu đi mua đồ, đuổi mọi người xuống phía dưới, nàng liền hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào tới gần kim quyển, bởi vì phối hợp bí phương phải tốn rất nhiều công sức, nhiều người ngược lại không tốt, có ba quỷ cùng hỗ trợ với nàng. Sự tình tiến triển coi như thuận lợi, tương ăn thật ngon thật ngọt nha, xinh đẹp nhịn không được nếm thử một miếng khen không dứt miệng, Hiền thầy thế cũng tao nhã dùng. Chiếc đùa nếm tương bên cạnh, qua một lúc không thấy hắn có phản ứng gì, vài giây sau, quá cay, nước nước nước xinh đẹp liền đem nước trà trên bàn đưa cho hắn, khiến liền cầu nhau uống vào mấy ngụ, cuối cùng màu đỏ trên mặt hòa hoãn đi xuống dưới, thất dạ, tương ớt này của nhà ngươi có vẻ quá mức. Thất dạ bận rộn ngẩn đầu, không có biện pháp, đây là tổ truyền trong nhà, ai, các ngươi cũng không biết ta khổ nhiều như nào đâu, từ khi vu bà biết ta có chiêu thức đó, tương, trong nhà đều là do ta làm, ai, nghĩ tới một soái ca như ta thế nào mà lại luôn lạc tới đây làm tương, bình, ngư duyên một trưởng liền bổ tới, vô nghĩa nhiều lời, nắm chặt làm nhanh cho ta, không còn thời gian, thất dạ thấy thế vội cúi đầu tiếp tục làm không chiêu gẹo nữa. Sinh đẹp cùng hiền cũng đi theo phía sau bắt đầu công việc lưu bù lên, thanh quyền, trong hoa viên sự tình điều tra thế nào rồi, trong hoa viên tình nhi uống một ngụm nước trà đối với kiều kiều hỏi, Tỷ Tỷ nghe nói ngày mai hoàng thượng cùng rất nhiều đại thần còn có hoàng hậu tới đây, kiều kiều liền báo cáo, tình nhi híp mắt nhìn nàng một cái, chuyện này còn cần ngươi hỏi thăm sao, ta hỏi là nàng đang làm cái gì đặc biệt, thanh âm của nàng đề cao lên rất nhiều. Kiều kiều nghe thấy vậy liền quỳ gối xuống, thực xin lỗi, ta, ta không nghe được, chỉ biết là nàng cho người ta mua rất nhiều rau dưa cùng thịt, hơn nữa không cho người khác tới gần Kim Uyển nàng vội. Cúi đầu nói, tình nhi nghe thấy vậy liền đứng dậy, đi đến cạnh nàng, cúi người nâng mặt của nàng lên, ba một cái tát vang dội liền quất tới, bị đánh kiều kiều vội vàng quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tha thứ, tuyết ngọc thấy thế cũng quỳ gối xuống, tỉ tỉ bớt giận. Tỷ tỉ, tỉ bớt giận a nàng không ngừng cầu tình, tình nhi cười lạnh một tiếng, hai đứa phế vật, ta có bản lĩnh cho các ngươi tiến vào sở phủ, cũng có bản lĩnh cho các ngươi cút đi hai người nghe thấy vậy liền không, dám nức nở, cúi đầu nghe lời dạy bảo của nàng, bản thân ta muốn nhìn nàng có thể làm ra cái dạng gì, có ta ở đây, nàng ta đừng mơ tưởng có ngày yên lành, ở trong này. Vương Phi cũng chỉ có một mình ta, nàng ta vĩnh viễn cũng không đủ tư cách này, tình nhi hung ác nói, tuyết ngọc cùng kiểu kiểu thầy thế cũng không dám nói, nhìn tình nhi ôn nhu nhưng trên thực tế tàn nhẫn muốn chết, chính nàng vẫn hoài không được đứa nhỏ, nhưng chỉ cần vương ra sủng hạnh nữ nhân nào, nàng, luôn làm cho các nàng âm thầm hạ độc, chính là phòng ngừa các nàng mang thai, kỳ thật, các nàng cũng biết vì sao gần đây tính tình của nàng ta lại xấu như thế. Chủ yếu cũng là bởi vì thời gian qua vương gia không có tới xem nàng ta, các nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể biết, nàng ta nếu là không tốt, thì hai người các nàng tất nhiên sẽ gặp tai ương, tình nhi hung ác nhìn hướng xa xa, mộng ngữ riêng ngươi cứ sống mấy ngày sung sướng đi, ta tuyệt đối sẽ không cho, ngươi cái gì hắn chỉ thuộc về nàng, không thuộc về bất kỳ nữ nhân nào, một chút sắc đỏ sẫm của ánh trời chiều chiếu vào trên bầu trời. Màn đêm giống như lười cá, từ phía trên trời rơi xuống dưới, làm cho thế gian này hết thảy đều có vẻ là xinh đẹp diễm lệ như vậy, ngữ Diên duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn nhìn về phía tương ớt cùng, với các loại đồ gia vị trồng chất trên bàn, nàng cuối cùng nhe răng cười, thất dạ ghé vào mặt bàn mệt đến muốn chết rồi, xinh đẹp vẫn giúp hắn đấm lưng, có thể nghỉ sao, ta muốn ngủ hiền rốt cục đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi. Trời ạ, những chuyện lặt vật này quả thực so với thành quỷ dọa người còn mệt hơn, ngư Diên cười cười, A, các người đều có những tiêu chuẩn nhất định, đều tới phòng ngủ đi, ngày mai lại đi qua, ta nhất định sẽ ối người các người một cái đại lễ, nàng thần bí cười cười, thất dạ mệt đến nỗi không muốn hỏi là đại lễ gì, hiện tại hắn nhớ qua muốn trở lại bên trong linh đang nghỉ ngơi một chút, sau khi nàng, đồng ý tam quỷ mỏi mệt ngáp một cái cúi người tiến nhập vào trong huyết linh đang. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu hương đột nhiên ở ngoài cửa la lên. Nữ diên đẩy cửa ra xem bộ dạng kinh hoàng của nàng không khỏi hỏi: Làm sao vậy? Tiểu thư a, tám tiểu thiếp cũng đang chờ ngài đi ăn cơm chiều. Tiểu hương thở hổn hển nói: Chờ ta. ngữ diên ngây ra một lúc. Ngày hôm qua không phải còn có chín đấy sao? Hôm nay tám, hay là vương gia thật sự đem cái gì nguyệt nguyệt kia? Hưu rồi, đúng vậy a, vương gia còn chưa có trở lại. Nhưng là vương gia hôm nay lúc đi đã để cho một kiếm báo lại cho quản gia, về sau ăn cơm người cũng phải đi, nói cách khác, tiểu thư đi qua, các nàng mới có thể ăn cơm tiểu hương cao hưng phân trần nói, giống như nàng hiện tại cùng với mặt than là tương thân tương ái cỡ nào. Ngữ diên nghe thấy vậy trong lòng đột nhiên có chút bất an, sở yêu nghiệt này đến tột cùng muốn làm cái gì, mục đích của hắn làm như vậy nhất định, không đơn giản, hưu thiếp, lại khiến cho nàng nâng lên địa vị này. Tên biến thái này trong lòng đến tột cùng đang có chủ ý gì, tiểu thư chúng ta có đi không, tiểu hương thấy nàng mày nhíu lại, nghĩ rằng nàng không muốn đi, ngữ Diên nhìn thoáng qua tiểu hương, trong lòng tính toán một chút, đó chính là độc nhất là lòng dạ đàn bà, nói như vậy sợ yêu nghiệt kia nhất định là muốn lợi dụng điểm này, nhưng không việc gì, nàng là người thế nào, há lại bị khí dễ như vậy, cùng nàng, chơi đùa, nàng nhất định phải đem các nàng toàn bộ đùa chết. Đi, vì sao lại không đi chứ, nha đúng rồi, giao cho ngươi chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị xong chưa, yên tâm đi, toàn bộ này nọ đều dựa theo yêu cầu, của ngài đặt ở bên trong xương phòng ở kim quyển, tiểu hương nói gấp, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi, tiểu thư à, tại vì sao không để trong phòng bếp, ngư diên nghe thấy vậy cười cười không đáp lời, để trong phòng bếp, đây chẳng phải là chờ cho, nhóm tiểu thiếp này hạ độc sao? Đêm nay nàng đã dặn dò xinh đẹp, phải luôn luôn quan sát có người tiến vào kim quyển hay không, các nàng tìm nàng đi ăn cơm, nói không chừng, nhân cơ hội này hại nàng, nàng há có thể khinh thường, không bao lâu nàng liền đi tới đại sảnh, hôm nay sở hạo không ở đây, nơi này thuần một sắc là mỹ nữ gia nhân, các nàng vừa thấy được nàng đến, liền đứng dậy ngọt ngào kêu lên, vương phi tỷ tỷ khỏe ngữ duyên cười cười, trực tiếp ngồi ở bên người. Tình nhi, các vị muội muội ăn đi, dạ lời của nàng vừa nói xong, toàn bộ nhóm tiểu thiếp liền động chiếc đũa lên, Tỷ tỷ, nghe nói ngày mai hoàng thượng cùng hoàng hậu đến đây, tuyết ngọc thấy thế liền dâng nụ cười dối trá hỏi, ngữ Diên liếc mắt nàng một cái vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía tình nhi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng ta đang ăn cơm, tựa hồ đem các nàng xem làm không khí, rất giống với lâm đại ngọc, ngữ Diên cười cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ bọn muội muội cũng không biết tỷ tỷ ta là thần nữ sao, nghe thấy vậy, nhóm tiểu thiếp liền nịnh hót nói là dạ dạ, một lúc sau, tình nhi đặt chiếc đũa xuống nhìn về phía nàng hỏi, vương phi tỷ tỷ thật sự là lợi hại, hiện tại bên trong kinh thành đều là truyền thuyết của người rồi, nói vậy, ngày mai tỷ tỷ nhất định sẽ biểu diễn một cái gì đó thật đặc biệt đúng không, ngư diên ăn một chút đồ ăn, dừng lại nhìn về phía nàng ta đang lấy lòng cười nói, không nên xem là không xem, không nên, nói không nói, không nên nghe là không nghe, không nên nghĩ là không nghĩ, cái đó là thưởng thức cơ bản nhất, muội muội ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Lời của Ngư Diên sắc bén vừa nói ra, Tiểu Hương hít vào một hơi, "Tiểu thư làm sao có thể nói như vậy a, này, cái này không phải muốn cho tình nhi chủ tử phát hỏa sao?" Song có lẽ, Ngư Diên lại không cho là như vậy, bởi nàng vẫn luôn là như vậy. Thất dạ hiểu nàng nhất, đối với nữ nhân, nàng là người đầu tiên không có hảo cảm gì, đặc biệt là nữ nhân khoác da dê hư hỏng, nàng lại càng chán ghét muốn chết, bởi vậy, nàng biết rõ tình nhi nịnh hot, nhưng nàng cũng không nguyện ý nhận, bởi vì nàng biết, nàng ta căn bản là không phải thật tâm, nếu như vậy tại sao phải nghe lời nàng ta nói, cái kia nàng không mất mặt, tình nhi nghe nói như vậy, sắc mặt đột nhiên tái đi một chút nhưng lại rất nhanh chóng khôi phục lại ta nghĩ tỉ tỉ thật đa nghi quá. bọn muội muội chẳng qua là quan tâm đến người một chút, mà thôi. phải biết rằng vương gia bình thường cũng không quan tâm tới người. chúng ta làm muội muội phải thay thế hắn quan tâm người. đây có gì là không đúng? mọi người rõ ràng cảm giác được mùi thuốc súng mười phần, nhưng ai cũng không dám lên tiếng ngăn cản, càng không có người khuyên hòa. tựa hồ một người là nữ nhân vương gia thích, một người là danh hiệu chính, hai vị này cũng không phải dễ chọc các nàng không muốn đi một truyền hồn thủy này tự nhiên đều trầm mặc không thôi nữ diên tất nhiên biết ý tư của nàng ý tư của nàng nói đúng là vương gia tuy rằng cho ngươi cái danh hiệu nhưng cũng không sủng hạnh ngươi nàng đã được vương gia sủng hạnh từ lâu nữ nhân này tự nhiên có quyền lợi thay thế vương gia đến quan tâm nàng ngữ diên trong lòng cười lạnh không thôi vì thế nói nha muội muội nếu có thể thay thế vương gia quan tâm đến ta Như vậy, thân phận của ngươi là gì, ngươi, ta, ta chỉ là quan tâm đến, ngươi mà thôi, tỉ tỷ nói như vậy chẳng phải là có điểm quá mức, Tính nhi bị nàng nói như vậy, thật đúng là không biết nên nói như thế nào, vương phi sao, tất nhiên không phải, sườn phi, nếu là sườn phi tất nhiên không có quyền đi qua hỏi chuyện của vương phi, nhóm tiểu thiết thay thế liền đứng dậy hòa giải, vương phi Tỷ tỉ. tỉ. Tình nhi tỷ tỷ cũng không phải ý tứ này, ngữ diên nhìn một chút sắc mặt mọi người phản cảm không thôi, ta nói cho các ngươi biết, chớ có ở trước mặt, ta giả vờ các ngươi sống rất hạnh phúc, nếu thật là như vậy, tất yếu không cần phải đến nịnh hót ta, cho nên, các ngươi về sau chớ ở trước mặt ta mưu tình kế, biết không, nói xong hướng chiếc đùa quăng trên bàn, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, tay áo vung lên, hất đầu, tiêu sái rời đi mọi người đều sửng sốt, các nàng căn bản là không biết vì sao vương phi này lại có biến hóa lớn như vậy, nói chuyện sẽ rét lạnh như thế, tiểu thư người thật là lợi hại nha, các nàng đều bị người dọa cho sợ. Tiểu Hương đi theo phía sau nàng chật lưỡi nói, Ngư Diên cười cười, tiệm sắt đã đưa cái đó tới chưa? Đến rồi, màn trướng cũng đã làm xong, tất cả đều ở bên trong Kim Uyển, Ngư Diên gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Ngươi nên sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ có rất nhiều chuyện phải làm." Tiểu Hương nghe thấy vậy gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau liền rời đi. Ngư Diên một mình ngồi ở trên ghế dài ở hành lang, nhìn ánh trăng trên trời. trong lòng mất mát không thôi, Phượng Ly ca ngươi đến tổn cùng ở nơi nào, khi nào thì mang ta rời đi đột nhiên? Nàng bi thương hát ca khúc, "Ngươi mau trở lại, một mình ta ngoạn không đứng dậy." Ngươi mau trở lại, sinh mệnh nhân ngươi mà phấn khích, ngươi mau trở lại, đem ta cùng vàng cùng nhau mang đi a. nàng một mình giống lên một hồi, đột nhiên đứng dậy thần thần bí bí đi nhanh trở về, đúng vậy, ngân phiếu, phải đem ngân phiếu toàn bộ đặt ở trên người, như vậy, nàng mới có cảm giác an toàn, hôm sau sáng sớm hôm sau, ngư diên sai mọi người đem toàn bộ đồ vật bày tại bên trong kim viện, đồ nướng nha, thịt nha, cánh gà nha. Còn có nữ nhi hồng vân vân, mọi người tuy đều khó hiểu đây là vì sao, nhưng hoàng thượng đi đến nơi này, tất nhiên mỗi người đều rất hưng phấn. Diên nhi, Diên nhi, ngươi đang ở đây việc cái gì nha? Béo lão nhân chơi hai ngày rốt cục đã trở lại, vừa tiến vào kim quyền liền bị những vật ly kỳ cổ quái ở đây hấp. Dẫn, ngữ Diên nhìn về phía hắn vô cùng bất mãn chỉ trích, thời điểm ta có việc, ngài không ở đây... Ta hiện tại đã đem mọi chuyện chuẩn bị cho tốt rồi, ngài đã trở lại rồi, ngài cũng cùng bạn tâm giao đạt đến một trình độ nào đó rồi chứ, nàng liếc mắt nhìn hắn, béo lão nhân nghe thấy vậy hắc hắc cười cười, ta đây không phải đi tụ hội nha, người xú nha đầu này còn theo ta so đo cái gì, chừng mắt hắn, được rồi được rồi, cùng lắm thì cho ngươi cái này hắn từ, trong túi quần lấy ra một cái vòng tay hoàng kim thoạt nhìn rất vô giá, ngữ diên thấy thế liền chừng lớn hai mắt, cho ta, đúng vậy a, bằng hữu đưa, ta liền tặng cho ngươi tốt lắm, ngươi đừng trách gia gia béo lão nhân ha ha nói, phải biết rằng hắn còn trông cậy cùng đi theo nàng cùng nhau bắt quỷ, ngữ diên nghe thấy vậy liền lôi kéo cánh tay của hắn nói, gia gia, ngài có mệt hay không, tiểu hương chạy nhanh lấy chén nước cho gia da dặn dò tiểu hương xong, nàng liền lôi kéo hắn quan sát vật ly kỳ cổ quái này ra ra, Diên Nhi làm sao có thể trách được ngài đâu, Diên Nhi giỏi nhất kính già yêu trẻ, cái này kêu bếp nướng, đợi lát nữa Diên Nhi nhất định sẽ mời ngài nến thử đầu tiên, béo lão nhân nghe thấy vậy trên đầu hắc tuyến một cây rớt xuống, Nha đầu kia, cũng thay đổi nhanh quá chứ, đổ mồ hôi, ra ra ngài nên nghỉ ngơi một chút đi, chút nữa còn cho ngài xem trò hay, nàng thần bí cười cười, béo lão nhân nhìn cái giá này còn có than, Đầu không khỏi nghi hoặc, mấy thứ này có thể nấu cơm, hay là nấu ăn, vật này có thể làm ra đồ ăn ngon gì đây, đúng lúc này, tào công công mang theo năm mươi đầu bếp tới, những thứ này là nàng chỉ tên muốn, vương phi, người muốn năm mươi đầu bếp, bọn họ liền giao cho người, vương gia cùng hoàng thượng đều đang ở trên đường, một hồi nữa sẽ đến đây, tào công công liền cười nói, phía sau thái giám nhìn thấy nàng vội khom lưng hành lễ, đem nàng giống như bồ tát sống, ngư riêng. Nghe thấy vậy giảo hoạt cười, cầm một cái nồi sắt dơ lên, đối với mọi người hô, các vị nam nhân, nữ nhân, cùng thái giám, các vị đều vất vả rồi, hôm nay là một ngày sẽ làm cho người ta kích động, chúng ta phải nghênh đón cấp trên của chúng ta, hoàng thượng đại nhân, cho nên, mọi người phải biểu hiện thật tốt nha, yết sơ các vị nghe ta chỉ huy, khởi công nàng hét lớn một tiếng, khí thế hiên ngang, kinh thành bên ngoài đồ sộ vô cùng, bên trong sở phủ lại náo nhiệt dị thường chỉ qua vài lần ngư diên chỉ dẫn, nhóm đầu bếp rất nhanh hiểu được nội dung cần làm, nướng ra được này nọ cũng càng ngày càng tốt. Ngư diên cười cười, đầu bếp quả nhiên là đầu bếp, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút, mọi người hiểu được nội dung chính rất nhanh. Xem ra việc còn lại nàng sẽ không cần mệt nhọc như thế, sở yêu nghiệt, ngươi muốn làm ta mệt chết, bổn tiểu thư há lại có thể như ngươi mong muốn đâu? Sau nửa canh giờ hoàng thượng giá lâm một tiếng động phi. Thường cao vút, mọi người trong sở phủ mong hoàng thượng đại nhân đúng hẹn tới, mọi người liền quỳ xuống thăm viếng, sở thiên cười cười nói, chúng ái khanh bình thân, hôm nay đến nơi này của ngựa đệ để vui chơi, mọi người cũng đừng có câu thúc lễ tiết nhiều lắm. a đây là hương vị gì mà lại có mùi thơm ngon như thế? Ngư diên thấy hắn đã nói như vậy rồi, liền đứng dậy đối với nhóm đầu bếp nói, mọi người chạy nhanh làm việc đi mọi người nghe thấy vậy toàn bộ đứng dậy bắt đầu. Bận rộn, bọn hạ nhân không ngừng kêu gọi các vị đại thần cùng với hoàng thượng, ngư diên can đảm liếc mắt một chút, ngày hôm nay hoàng thượng mang người đến cũng không nhiều, nữ cũng chỉ có ba người, trong đó có một người mặc quần áo hoa lệ mang theo mũ phượng như thế, chắc là hoàng hậu rồi, còn diện mạo của nàng nói như thế nào, thực sự bình thường, song có lẽ không có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác có một khí chất cao quý bẩm sinh, nói. Vậy cũng là xuất phát từ nhà quan lớn, mặt khác phía sau có hai nữ nhân, nàng ở bên trong Hoàng cung đã gặp qua, một người là Lệ Phi một người tên là Mai Phi. Hoàng thượng, các đại thần hoan nghênh các vị hôm nay tới ngoại thành dạo chơi, hôm nay vì mọi người chuẩn bị làm món nướng, cái này là, có cay, cũng có cái không cay, tùy theo khẩu vị của các vị, còn có a món nướng này nhất định phải xứng với rượu ngon mới có thể hiện ra thích ý chi từ. Cho nên, hôm nay bên này vì mọi người cũng đã chuẩn bị rất nhiều rượu ngon, mọi người hãy tận tình hưởng thụ đi nói xong, vội vàng cười đưa cho sở thiên có vẻ đắc ý so với đầu bếp nơi đó. Hoàng thượng người nếm thử đi, ngữ Diên cười nói, sở thiên nhìn thấy cách làm cái này ngạc nhiên cổ quái không khỏi mày trao lên, vật này có thể ăn sao, hoàng thượng để cho nô tì thay người nếm thử trước xem, mấy thứ này nô tì rất ngạc nhiên. Hoàng hậu mặc hoa lệ đầu đội mũ phượng hướng ngư Diên cười cười, ngư Diên biết, nói là ăn thử còn không phải sợ nàng hạ độc, mục đích làm như vậy, cũng chính là làm cho hoàng đế càng thêm thích nàng mà thôi, nữ nhân A, cũng nhiều tâm tư như vậy, sau khi sở thiên đồng ý, hoàng hậu thuận tiện trước mặt của mọi người cầm một cái xiên thịt dê, nàng xem xem sâu thịt bị than nướng này mày có chút chói chặt, nhưng cần thể hiện mình, làm sao có thể không nếm thử đây, vì thế. Nàng chậm rãi đem xiên thịt dê bỏ vào miệng nhấm nuốt, ngư diên nhìn động tác của, nàng chậm như thế, trong lòng không tự giác thở dài một hơi, ai, nữ nhân cổ đại thật là phiền toái ăn này nọ còn chậm như vậy, nữ nhân ở thế kỷ 21, ăn món nướng, cái mà được kêu là sảng khoái đâu rồi, dựa theo tốc độ như vậy mà ăn, thì đồ ăn toàn bộ đều nguội lạnh rồi còn đâu, ách, nàng thoáng nhíu mày, hoàng hậu như thế nào, sở thiên khẩn cấp hỏi. Hoàng hậu liền dùng khăn lau miệng, cười nói, hoàng thượng, cái này thơm quá a. nô tỳ không thể nghĩ được rằng, xiên thịt dê thực hiện như thế lại có thể giữ vững được hương vị như ban đầu, thật sự càng ăn càng làm cho người ta muốn ăn, hoàng hậu không chút nào keo kiệt ca ngợi, ngữ Diên nghe vậy cười vui vẻ không thôi, một bên sở hạo lại dơ lên vẻ tươi cười ngoài ý muốn, ngữ Diên nhìn không hiểu, nụ cười này của hắn là có ý gì, mà nàng cũng không còn tâm tình để quản lý hắn phải biết rằng nàng hôm nay là cực kỳ bận bận rộn đây này. Sở Thiên thấy thế liền đối mọi người nói mỏi người tùy ý đi muốn ăn cái gì thì ăn nói xong hắn cũng cầm lấy một xiên mọi người thấy thế liền cầm cái đĩa ngư diên đã chuẩn bị tốt đang ở trên kệ than nướng thấy cái gì để lại ở trong bát trăm người tiếp theo đi vào trước bàn uống rượu hưởng thụ thức ăn ngon diên nhi một tiếng thân thiết kêu lên làm cho ngư diên ngây ra một lúc phóng mắt nhìn lại. Nguyên lai like là cha của nàng đến đây, mà bên cạnh cha nàng đang đứng là một vị nữ nhân trung niên cơ hồ, giống với mình như đúc, nàng hiền lành cười cười, không cần nghĩ, nói vậy đây chính là mẫu thân của nàng đi, cha, nương nàng liền chạy tới, vương, vương ra, đột nhiên, nàng chờ đợi một tiếng nữ nhi ngoan la lên, không phải là một tiếng vương gia nghi hoặc nàng liền quay đầu nhìn sang, sở yêu nghiệt cũng không biết khi nào thì đi bên cạnh nàng nhà phụ đại nhân không cần đa lễ hôm nay hãy tận tình hưởng thụ đi ta cùng diên nhi sẽ chiều cố mọi người cho tốt nói xong tay chư của hắn đã thông đồng đặt trên bả vai nàng không chỉ là nàng mà mộng tướng quân cùng với mộng phu nhân cũng ngây ra một lúc nghi hoặc nhìn hướng ngư diên trong mắt lộ ra rất nhiều dấu chấm hỏi chẳng lẽ vương gia thích diên nhi hay là diên nhi khổ tận cam lai rồi ngư diên liền vặn vẹo bả vai một chút chỉ muốn thoát khỏi kìm cố của hắn nhưng tay của hắn giống như bạch tuộc gỡ cũng không ra này nha muốn tức giận nhưng cha mẹ đều ở đây đúng lúc này tám tiểu thiếp lại lóe sang đi tới đi ở đằng trước đó là tình nhi ngư duyên thấy thế liền cười quỷ dị các ngươi không phải thích chơi đùa sao bổn tiểu thư hôm nay sẽ theo các ngươi chơi đùa vì thế nàng ôm thật chặt sở hạo đem thân mình tới gần trong ngực của hắn cha mẹ hạo đối với ta khá tốt Chúng ta bây giờ thực sự ân ái, các người cũng đừng thay nữ nhi lo lắng nữa, đúng không, tướng công nàng liền ngước mắt đối với hắn cười cười, mộng tướng, quân cùng phu nhân nghe thấy vậy liền nở nụ cười toe toét. đây chính là chuyện tốt à, diên nhi rốt cục cũng hầm ra đầu, hai người thấy bọn họ ân ái như thế, liền cười cười đi vào bên trong lúc rời đi, còn hướng nàng dơ ngón tay cái lên, nàng làm gì thế, sở hạo sắc mặt hồng nhuận có chút xấu hổ hỏi, làm gì? Biểu hiện a vương gia không phải thích diễn trò như vậy sao, như vậy, thiếp thân đành phải cùng ngài đóng kỵ chơ tướng công ngài nơi này bị ngừa à? là nơi này ư, nơi này, vẫn là nơi này sao, nàng vẻ mặt vô tội trừng lớn hai mắt, một bàn tay ở trên người hắn khắp nơi sờ tới sờ lui, còn thuận tiện nhéo nhéo, ngoan ngoãn, cơ bắp này thật sự là tiêu chuẩn nhất định nha, vương gia, đúng lúc này, tình nghi liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ. Bảy tiểu thiếp phía sau cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người, các nàng đang nhìn là cái gì? Vương phi thản nhiên ở trên người hắn sờ tới sờ lui, sờ hạo khiếp sợ đứng tại chỗ không thể nhục. Nhích, đúng là xù nữ nhân này muốn chết, tự nhiên cầm móng vuốt của nàng ở trên người hắn tùy ý chạy loạn. Bên trong sở phủ náo nhiệt vô cùng mọi người cũng bắt đầu khởi động, ai cũng không có toan tính, nhưng ở nơi này mấy người sắc mặt đều bối rối. Vương ra, các ngươi đây là... Tình nhi đã đi tới, trong mắt chứa đựng nước mắt đáng thương nhìn bọn hắn, này, vương gia, người làm sao vậy, còn ngứa ư, A, hay là rời đi, đến mặt sau rồi, nói xong, cũng, không để ý đến nhóm tiểu thiếp giật mình, nàng ôm lấy sở hạo, hai tay vòng qua phía sau hắn sờ sờ, vương gia là nơi này sao, nơi này, hay là nơi này, nàng gắt gao ôm lấy hắn, hai tay tự nhiên còn chạy đến vị trí mông của hắn. Thế thế, nàng ngước mắt hướng hắn tặc tặc cười cười, ngay tại lúc sở hảo nghi ngờ thì hai tay của nàng đã gắt gao nắm lấy mông của hắn, nàng, a, đúng, thực xin lỗi vương gia, ta chạm vào sai chỗ rồi, thực xin lỗi nói xong, còn, giải ý nức nở một chút, nàng quay mặt nhìn sắc mặt buồn như đất chết của tình nghi, một chút mà không khỏi cười cười, như thế nào, ta dám nắm vào mông con hổ đấy, các ngươi dám sao? Theo ta đấu, các ngươi tính toán cái giám ma, sở hạo giờ phút này hình dáng đã muốn thành dại ra rồi, nữ nhân chết tiệt này có biết nàng nhích tới nhích lui, nam nhân đều sẽ có phản ứng hay không? Xem bộ dáng cùng vẻ mặt ngu ngốc của nàng, chỉ không biết, một chỗ của hắn từ lâu đã có phản ứng, vương gia thiếp thân không thoải mái đi về trước tình nhi chảy nước mắt không đành lòng nhìn xuống, một màn này quả thực rất không nhìn được rồi. Vì thế xoay người ly khai, còn lại vài người nhìn nhìn bọn họ, liền hướng bên cạnh đi đến, ngư Diên thầy thế liền đứng thẳng người nhìn hắn cười cười, tiểu áo bông của người tức giận rồi, người còn không đi, sở hạo nghẹn đỏ khuôn mặt cả giận nói, nàng thật không cảm thấy thẹn, là nam nhân nàng cũng có thể vuốt ve sao, hắn mặc dù biết hắn là tướng công của nàng, quan hệ không tầm thường, nhưng hắn biết chắc nàng đây là đang diễn trò nêu diễn trò nàng vì sao lại làm rất thật như thế, chẳng lẽ vì diễn trò, nàng cũng có thể đi ôm một nam nhân khác sao, nghĩ đến đây, hắn cũng không biết cơn giận của mình đến tột cùng từ đâu mà đến, a, thiếp không biết a, dù sao thiếp cũng chưa ôm qua, a, đúng rồi, thiếp trước kia có nuôi một con chó nhật, nó nha, trên người thường xuyên có con giận, thiếp liền thịnh ôm, nó giống như người vậy rồi gái gái cho nó. Cho nên, đại khái là bởi vì có thói quen ôm chó, cho nên ôm người cũng giống như thói quen đi. Ai, vương gia hãy khoan nói, cảm xúc của người còn rất giống nói xong, không đợi sắc mặt của hắn càng ngày càng đen rồi phát hỏa, nàng liền nhanh chân chạy, chết tiệt xu nữ nhân, Sở Hạ oán hận nắm chặt nắm tay. Trong bữa tiệc, Sở Thiên muốn cùng nàng một mình nói chuyện. Ngư Diên nghe vậy liền hấp tấp theo qua, ao hoa sen ở Kim Uyển là Nơi đẹp nhất, cũng là phong cảnh buổi tối rất mê người, chẳng qua là hiện tại không có người nào dám đi thưởng thức hoa sen, bởi vì, hoa sen trong đình, ngồi đúng là hoàng thượng đại nhân, không có mệnh lệnh của hắn, tự nhiên không người nào dám tới gần, song có lẽ, mọi người vẫn còn tò mò hoàng thượng đến tột cùng ở cùng vương phi nói cái gì, cho nên ánh mắt của mọi người luôn không tự giác liếc qua, ngay cả sở hạo cũng đều như thế, ngư duyên ngồi ở đối diện với hắn cười. Cười, đình này xây vừa vặn ở giữa ao hoa sen, cho nên ngồi ở trong đình viện giữa hồ mà hương hoa sen đập vào mặt, làm cho người ta say mê không thôi, ngươi tại sao phải đặc biệt như thế, sở thiên lộ ra vẻ tươi cười hỏi, ngữ diên nhìn xoái ca cùng diện mạo với sở hạo, trong lòng lại không có phản cả ngày trước, vì hoàng đế thật sự thực ôn nhu, ít nhất so với hắn ôn nhu rất nhiều lần, thần, không có a ngữ diên nghe thấy vậy ngượng ngùng cười cười, chậm không thể tưởng được nữ nhi thiên kim của mộng tướng quân có thể tài hoa như thế, chấm lúc trước như thế nào sẽ không biết người trước. hắn nhìn về phía nàng cười cười. Ngư Diên nghe thấy nói như vậy lập tức đỏ bừng mặt. đây là ý gì? chẳng lẽ hoàng thượng cũng trung tình với nàng a? vì thế liền ngước mắt nhìn nhìn hắn, đã thấy hắn đang nhìn mình, mặt của nàng lại đỏ một mảnh. hôm nay nàng như thế nào lại cảm thấy vị hoàng đế này đẹp trai như vậy đâu? có thể nói cho chấm vì sao muôn hiu? Cung thân vương không, nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng, sở thiên không khỏi cười cười hỏi vấn đề mà hắn vẫn luôn hoang mang, ngữ diên nghe vậy việc lại ngước mắt khẳng định nhìn hắn, bởi vì thần không muốn làm chim hoàng yến, thần muốn chạy ra ngoài giang hồ, đáp án như vậy, thực sự làm cho sở thiên thất thần rồi, không muốn làm chim hoàng yến mà muốn làm nữ hiệp, từ xưa đến nay có bao nhiêu thiếu nữ chen trúc, đến vỡ đầu muốn vĩnh viễn được làm một chim hoàng yến thậm chí là... Phượng Hoàng, nàng lại ngược lại, nhưng một chút cũng không có gì lạ, nữ tử kỳ lạ như vậy, thật là làm cho người ta muốn nghiên cứu tìm tòi, muốn biết, nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu chủ ý. Hoàng thượng A, ngài nói đại lễ có phải là đồng ý cho thần hưu phu hay không, nàng mong đợi hỏi, nếu thật là như vậy, nàng nhất định sẽ đại biểu quốc gia đại biểu chính phủ cảng tạ hắn, này. Sợ rằng còn cần ngươi cùng Hoàng đệ thương lượng tốt một chút rồi, nhưng, chẳng có. Thể cho ngươi một cái đặc biệt này, tin tưởng, ngươi ngày sau nhất định sẽ dùng đến, ít nhất là đối với việc ngươi chạy ra ngoài giang hồ sẽ có trợ giúp, ngư Diên nghe thấy vậy ngây ra một lúc, không tự giác hỏi, làm sao ngài biết thần muốn rời đi. Những lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, nàng liền lấy tay bịt lại, ai nha, miệng rộng này, thật là... Sở Thiên thấy thế không khỏi sang sảng cười ha ha. Bộ dáng của nàng thật sự là rất có thú vị. Vì thế đem đồ vật móc đi ra đưa cho nàng bảo vệ tánh mạng Kim bài miễn tử. Ngư Diên nghe thấy vậy hai mắt chừng lớn, run run tiếp nhận Kim bài hỏi thoát. Kim bài miễn tử, đúng vậy a, thích không? Sở Thiên thấy bộ dáng của nàng không khỏi cười cười. Này, cái này quá quý trọng. Ngư Diên liền đứng dậy khiêm tôn nói, xong nói tới nói lui. Này nọ cũng đã bị nhét vào trong túi quần, Sở Thiên thấy thế cười cười nói, "Đúng vậy a, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tánh mạng cần phải cho chậm bảo vệ, bởi vì chấm còn hy vọng ăn được ngày càng nhiều đồ ăn ngon." Ngư Diên thấy thế cảm động hấp hấp cái mũi, đột nhiên cầm lấy tay hắn nói, "Hoàng thượng, ngài thật tốt quá, thần quá yêu người, người thật sự là vĩ đại." Sao sao sao nàng học tập tiểu ong mật còn sao sao sao, hành vi như vậy làm cho Sở Thiên kinh sợ. Sau đó, hắn lên tiếng cười ha ha, ngư diên thấy thế liền biết mình thất lễ, vội vàng đi theo phía sau hắn hắc hắc hắc cười ngây ngô, xa xa sở hạo nhìn thấy một man này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nữ nhân này cứ như vậy không biết liêm sỉ sao, một ngày hôm nay, ngư diên đều bị vây trong hưng phấn, phụ mẫu nảng cũng đều như thế, bọn họ nhìn thấy con gái của mình cùng vương gia ân ái như thế, lại thấy nữ nhi được hoàng thượng thưởng thức. Hai người bọn họ cuối cùng có thể yên tâm, bất quá, có câu nói như thế này, nói, có người vui mừng dĩ nhiên là có người lo lắng, sở hạo hôm nay một ngày đều là buồn bực, bởi vì nàng, cả ngày hôm nay đều ở bên người hoàng thượng còn có nói có cười, hoàn toàn đem hắn tướng công này bỏ qua rồi, trong mắt hoàng hậu thần thái cũng có nghiêm ngẫm, không có ai biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ có điều là, nàng đối với ngữ duyên từ đầu đến cuối đều là cười. Đối với ngữ duyên vô cùng ô nhu, quả nhiên có phong thái chi mẫu của một nước, nhưng thật ra lệ phi cùng mai phi sẽ không đại lượng như vậy rồi, nữ nhân nha, mặc kệ ngươi lập gia đình hay không, chỉ cần ngươi có thể hấp dẫn mọi người như trước sẽ là tai họa, mà nàng hấp dẫn đó là hoàng thượng đại nhân, tự nhiên thành đại họa trong mắt các nàng, mà đương sự không phải không biết đạo lý này, nhưng mà nàng khinh thường, có hoàng thượng che chở lại có kim bài miễn tử, còn có cái gì mà chơi đùa được nàng? nàng là một nhân loại hơn một nghìn năm tiên tiến, vẫn còn so sánh không hơn cái lão già khọt này sao? vậy cũng thật sự là chê cười. khi màn đêm buông xuống, hoàng thượng cuối cùng cũng vui chơi mệt mỏi, liền dẫn đầu rời đi. trước khi rời đi, hoàng hậu lôi kéo ngư diên nói, muội muội khác biệt như thế thật khiến tỷ tỷ giật mình không thôi nếu là muội muội có rảnh lần khác đến hoàng cung bồi bổn cung như thế nào nàng cười nói ngư tiên nhìn đôi mắt cười của nàng như ánh trăng cong cong giống nhau tuy rằng đoán không ra nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì nhưng nếu nàng ta đã nói như vậy thì nàng cũng không thể trực tiếp phủ định đi vì thế cười cười nói tốt muội muội cũng rất thích tỷ tỷ ngày khang muội muội nhất định cùng tỷ tỷ hảo hảo tâm sự nghe thấy vậy Hoàng hậu cười vui vẻ không thôi, cùng nàng gật gật đầu liền rời đi. Ngư Diên nhìn mọi người đi không sai biệt lắm, nàng cũng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc này, Mộng tướng quân cùng phu nhân đi đến bên người lối kéo tay nàng nói: Diên nhi a, con cuối cùng cũng hết khổ rồi. Mộng tướng quân chua xót nói. Ngư Diên cười cười, cũng không trả lời, hết khổ. Rồi, chỉ sợ không phải như vậy đi, Diên nhi a. Nương như thế nào lại không biết con có thể biết nhiều thứ này nọ như vậy, mộng phu nhân kỳ quái hỏi, cái này chưa bao giờ thấy nàng bày qua nhà, ngữ diên cười cười lôi kéo tay nàng làm nũng, nương, diên nhi là di chuyển của người cùng phụ thân mới học, mấy thứ này không cần học tập sẽ biết, không nên quên mọi người đều gọi con là thần nữ nha, mộng phu nhân nghe thấy vậy cười cười cũng không còn truy cứu thêm nữa, mà là ở bên. Tai nàng nói nhỏ, Diên nhi, con đa tài tất nhiên là chuyện tốt, nhưng mà con cũng phải cẩn thận, vương phủ cũng không kém so với hoàng cung đâu, làm việc nhất định phải thật cẩn thận, để tránh đưa tới bất chắc. Từ nhỏ đã không có mẫu thân ngữ diên nghe thấy vậy hấp hấp cái mũi nói, nương, người yên tâm được rồi, Diên nhi biết, Diên nhi còn muốn kéo dài mạng đến trăm tuổi còn hầu hạ các người nhà, hai giá nghe thấy vậy vui mừng gật đầu, bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, gia đình. Theo sau cũng đi theo rời đi, ngữ Diên tiễn bước cha mẹ, liền chạy về kim quyền, lúc này bên trong sở Phủ còn có một chút người vẫn ở lại phía sau, nhưng nàng cũng không rảnh bận tâm đến những thứ này, bởi vì nàng quá mệt mỏi, mệt mỏi quá, đẩy cửa ra ngồi ở trên giường nàng mệt mỏi phát cánh tay cùng chân nhỏ, nàng không nhớ ra được đã bao lâu không mệt mỏi như vậy, nhưng nói trở lại, tuy hôm nay hơi mệt chút. Nhưng lại được nhiều tiền như vậy cùng kim bài miễn tử, chuyện xui, xẻo này vẫn tương đối có lời, mệt lắm không, đột ngột, trong phòng chuyển ra một thanh âm vô cùng ôn nhu, ngữ diên ngây ra một lúc liền ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, phượng, phượng, phượng ly ca, nàng giật mình đứng dậy, hắn rốt cuộc đã tới sao, phượng ly ca từ bên trong đi ra, đối với nàng cười cười, xem ra, ngươi thật bề bộn nhiều việc a ngữ diên thầy thế nén hết mệt nhọc. Lập tức đi vào bên cạnh hắn cầm lấy tay hắn cười nói, ngươi rốt cuộc đã, tới, ta chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi xem một chút nói xong, liền lôi kéo hắn đi vào bên giường, nàng từ bên trong giường xuất ra một cái bao, đây là, phượng ly Can nghi hoặc nhìn hướng cái bao phình nặng ra lại nhìn nàng một chút, ngư diên hắc hắc cười cười, liền mở bao ra, ngân phiếu bên trong lập tức hiện ra, đương đương đương đương. Ha ha, ngân phiếu của ta, đồng dạng, mang theo ta giàu to rồi, nàng tự kỳ cười cười, phượng ly ca thấy thế cũng cười cười, ngươi đánh, cướp của sở phủ, ngư diên bĩu môi nói, mới không cần, những thứ này là hoàng thượng ban cho cho ta, bản nữ hiệp làm sao có thể trộm cướp đồ đạc của hắn chứ, hơn nữa bản nữ hiệp cũng không nhỏ nhen nha, nói xong, lại chạy tới thùng bên kia, ngươi tới đây cũng là muốn làm cái gì, nhìn nàng lục tung. Phượng Ly Ca lại phát ra dấu chấm hỏi, khi hắn hỏi thì nàng đã mở cái thùng ra, xem, trang phục và đạo cụ của ta, nàng xuất ra một bộ quần áo màu trắng gạo mà chính mình chế. Tác hỏi hắn, ngươi là màu trắng, ta là màu trắng gạo, trang phục và đạo cụ như vậy vừa thấy cũng biết là huynh đệ giống nhau không sai đi. Phượng Ly Ca nghe thấy vậy đột nhiên cười cười, nàng luôn so với nữ hài tử khác thú vị hơn, phong cách làm việc cũng luôn làm cho người ta giật mình. Chạy ra ngoài giang hổ còn cần chuẩn bị nhiều ngân phiếu như vậy sao, nàng nghĩ đi du lịch sao, vài giây sau, nàng đem tất cả vác tại trên lưng, trong tay lôi quần áo ra nhìn hắn cười nói, lên đường đi ơ, chỉ một mình ngươi, không mang theo nha hoàn của ngươi sao, hắn trêu ghẹo hỏi, ta giàn xếp cho chính mình thật tốt trước rồi sẽ tới đón nàng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bỏ lại nàng đâu, tốt lắm, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh lên đi. Cái tên yêu nghiệt kia bây giờ đang có việc, chúng ta mới có thời gian chuồn đi, nàng nói gấp, nguyện vọng khẩn cấp chạy ra ngoài giang hồ kia sẽ được thực hiện, nghĩ đến đây, thật hưng phấn không thôi, Phượng Ly ca thấy, thế sắc mặt đột nhiên thay đổi trầm xuống, một giây sau, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngư khí rất có điểm bất đắc dĩ, chỉ sợ hôm nay ta không thể mang ngươi đi rồi, ngư Diên nghe vậy ngây ra một lúc. Khó hiểu dừng lớn hai mắt hỏi, vì sao a bởi vì bổn vương ở đây, đột ngột bên ngoài cửa phòng của nàng truyền đến một thanh âm lạnh như băng, bởi vì bổn vương ở đây một thanh âm lạnh như băng truyền đến, làm cho ngư diên dùng mình một cái, một giây sau xoay người nhìn. Sang, thân ảnh của yêu nghiệt sở hạo làm cho người ta sợ hãi xuất hiện ở cửa, dưới ánh trăng chiếu dọi, có vẻ dị thường quỷ mị, ngư diên thấy tình cảnh này theo bản năng trôn phía sau của Phượng Ly Ca. Hắn đột nhiên xuất hiện như vậy, cũng không biết vì sao làm cho nàng sợ hãi không thôi, tựa hồ thật sự có cảm giác giống như kẻ trộm bị bắt được, cho nên theo bản năng phản ứng chính là trốn nhưng mà nàng không biết hành động đó của mình, càng làm cho người nào đó tức giận run. Cả người, ngươi, làm sao ngươi lại tới địa bàn của ta, nàng ở phía sau phượng ly ca chỉ vào hắn kêu lên, hắn lạnh như băng như vậy làm cho nàng có chút khiếp sợ. Mà nàng tránh ở phía sau Phượng Ly Ca, tựa hồ có loại cảm giác an toàn không hiểu được, địa bàn của ngươi, sở hạo lạnh lùng hỏi, ngữ khí lạnh như băng như vậy tựa hồ đang cảnh cáo nàng, đến tụt cùng là địa bàn của ai, nàng không phải nghĩ sai rồi sao, vậy, vậy cho dù là địa bàn của ngươi, ngươi, ngươi cũng không thể không thông qua sự đồng ý của ta mà đã tới chỗ của ta hơn nữa Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi làm nam nhân cũng không biết cái đạo lý này sao thời điểm nàng nói những lời này hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nam nhân Phượng Ly Ca Phượng Ly Ca nghe thấy vậy dở khóc dở cười nói Dương Dương đắc y ngươi tự hồ đã quên ta là nam nhân đi những lời này có chút bất đắc dĩ Ngữ diên nghe thấy vậy ngây ra một lúc biết mình nói sai rồi liền ngượng ngùng cười cười A nha ta không phải nói ngươi ta nói là, Là phàm nhân, ngươi là thần tiên ca ca nha, tất nhiên không thể so sánh cùng với phàm nhân nha, Phượng Ly ca nghe thấy vậy ha ha cười cười, ngư Diên thấy hắn nở nụ cười, nàng cũng không tự giác cười cười theo, nhưng mà, nhìn bộ dạng bọn họ kẻ sướng người họa như vậy, ở trong mắt của sở hạo có vẻ vô cùng trói mắt, bọn họ làm cái gì vậy, ngang nhiên sao, như vậy, có để hắn vào trong mắt hay? Không, bổn vương không đi tìm ngươi. Nhưng ngươi lại tự đưa đến tận cửa, ngươi rất rảnh rỗi sao, hay là như thế nào, sở hạo nhìn về phía Phượng Ly Ca lạnh như băng hỏi, một giây sau, hắn liền đi vào, ta không sao đi đến chỗ khác xem một chút, ưng, thuận tiện nhìn xem ngươi a. ha ha Phượng Ly Ca bất đắc dĩ cười nói, nha, không có việc gì thì đi ra chỗ khác một chút, vậy, chúng ta không bằng đi vào trong thiên lao một chút có được không, trong đối mắt màu đen. Của hắn giờ phút này như mực nước sâu bình thường làm cho người ta nhìn không thấy đáy, cũng làm cho người ta dựng tóc gáy lên, ngữ diên thấy thế liền rút lui về sau một chút, nàng rõ ràng cảm giác được bọn họ trong lúc đó có mùi thuốc súng mười phần, tuy rằng nàng không biết trước lúc đó bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo tình cảnh hiện tại xem, đối với việc chạy trốn của bọn họ tựa hồ rất bất lợi, mà địa vị của sở yêu nghiệt lợi hại như thế phượng ly ca. Nếu ngang nhiên mang nàng đi, chỉ sợ phía sau sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, cho nên nàng không thể để cho hắn mạo hiểm như thế, vì thế nghĩ nghĩ, nàng rốt cục cũng nhận rõ sự thật, nhẹ nhàng khẽ động góc áo của hắn nhỏ giọng nói, ngươi hãy nhanh đi đi, yêu nghiệt phát hỏa sẽ rất khủng bố, phải biết rằng lưu lại thanh sơn không sợ không có củi đốt, thanh âm của nàng vô cùng nhỏ nhắc nhở phượng ly ca, ánh mắt lại phiêu đáng ở trên người sở hạo âm lãnh. Phượng ly càng ngoái, đầu lại nhìn nàng một cái cười nói, như thế nào, không theo ta đi sao, đương nhiên không phải rồi, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại chúng ta bị bắt mất rồi, rời đi như vậy về sau sẽ rất phiền toái. lần sau hắn không có ở đây, mang ta đi là được, hắn sẽ không 24 giờ đi theo ta, nàng nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt đang nhìn hắn như trước, ánh mắt như thế tựa hồ muốn nói cho hắn biết, đạo lý người lạ chờ tới gần. Vậy được rồi, ngươi cũng đem ngân phiếu chuẩn bị xong rồi, nên ta sẽ rất nhanh quay lại phượng ly ca nhìn về phía nàng nhẹ giọng nói, ngữ diên nghe thấy vậy vội vàng cười gật gật đầu, sở hạo mắt lạnh nhìn bọn họ mắt đi mày lại, cơn tức xoẹt qua một chút lại nổi lên, hai người này coi hắn là không khí sao, một giây sau, hắn cả giận nói, mộng ngữ diên bổn vương đếm ba tiếng ngươi nếu không lại đây, tự gánh lấy hậu quả hắn tức giận chừng mắt nhìn nàng, nghe thấy vậy. Ngư Diên lật ra liếc mắt một cái, một hai, tam, không phải chứ, có lầm, hay không, chuẩn bị giống như tiểu hài tử của mọi nhà, nhưng nàng lại không thể phát cáo, vì thế nói gấp, thiếp thần tới đây nói xong, tay nàng ở sau người kéo xiêm áo, báo cho Phượng Ly Ca biết nhân cơ hội nhanh chạy trốn, Phượng Ly Ca nghe vậy nói, được rồi, lần khác ta mang ngươi rời đi, nói xong còn nhìn nàng cười cười, đừng có mở tưởng rời đi. Sở hạo thấy hắn muốn đi, xoay người một cái chuẩn bị đi qua ngăn, lại không nghĩ rằng lập tức bị ngư diên ôm lấy phân eo. Choáng váng đầu, ai a, đầu thật choáng váng nha, vì sao lại choáng váng như vậy a? ai a a nói xong, liền nhìn Phượng Ly Ca nháy mắt, Phượng Ly Ca tự nhiên hiểu được có ý tứ gì, một giây sau, không đợi sở hạo mở miệng, hắn lắc mình một cái từ trên cửa sổ phóng đi, biến mất ở trong màn đêm. Nhìn hắn rời đi, tâm tình của ngữ Diên lập tức liền mất mát theo, ai, thời gian còn kém một chút, là nàng có thể cùng hắn đi ra giang hồ rồi, nhưng vì sao hắn lại tự nhiên xuất hiện, đáng, chết cái tên đại quái thú này, giang hồ A, Mỹ thực A, Mi Nam A, nháy mắt toàn bộ ngâm trong nước nóng, như thế nào, choang váng đầu sao, thanh âm sở hạo lạnh như băng chạy ở sau ót của nàng. Ngư riêng nghe thấy vậy liền đứng thẳng người nhìn hắn nhếch miệng cười, ai nha, ngươi nói đây là tại sao chứ, tại sao phải choáng váng đâu, ách, ách, ta suy nghĩ a. đại khái là bởi vì, bởi vì, nàng một bên làm hình dáng, muốn suy nghĩ vấn đề, một chân bắt đầu hướng cạnh cửa dịch chuyển đi, muốn chạy nhanh đi tìm Gia Gia, chỉ có Gia Gia mới có thể cứu nàng nha, bởi vì sao, ngay khi nàng sắp đem một chân nâng lên chuẩn bị bước ra cửa là lụng, một bàn tay của sở yêu nghiệt khoát lên trên cửa ngăn cản đường đi của nàng. Hơn nữa, sở yêu nghiệt còn kính tặng một nụ cười lạnh nhìn chằm chằm vào nàng hỏi. đúng lúc này ánh trăng lại một lần nữa tập trung trên mặt sở yêu nghiệt, ngư duyên giật mình nhìn hắn, lại vừa vận chống lại đôi mắt màu đen giống như ánh sáng rực rỡ của bảo thạch, giống như là ngôi sao ở trước mắt chợt lóe chợt lóe. trong lòng của nàng không hiểu lại dâng lên một cảm giác ngưa ngáy. Một giây sau, nàng không tự giác vươn tay phải nhẹ nhàng sờ soạn lên, sở hạo giật mình, hắn nhìn về phía bàn tay đưa qua cư nhiên lại quên trốn tránh, Ngư duyên nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của hắn, kìm lòng không đậu nói, làm sao ngươi có thể xuất không có thiên lý như vậy, nguyên gốc một bụng tức của sở hạo, nghe nàng nói như vậy, thật đúng là không biết phản ứng như thế nào, bất quá, một giây sau, hắn lại nghe được một câu kết thúc, quả nhiên là yêu nghiệt. Đẹp trai như vậy nhìn muốn quyến rũ ai đấy, may mắn bản nữ hiệp bình tinh tốt, bằng không cũng giống như tình nhi ngũ ngốc đều mê muội ở dưới túi da của ngươi, nàng chật lưỡi nói, nghe thấy vậy, sở hạo đột nhiên phục hồi lại tinh thần, lúc này hắn mới nhớ tới chuyện phượng ly ca, vụng trộm xông vào phòng nàng, vì thế, liền lôi cánh tay của nàng cả giận nói, ngươi dám để cho bổn vương mang nón xanh, còn dám nói sang chuyện khác, có tin ta bóp chết ngươi hay không? Ngư diên ra mịn thịt mềm bị hắn hung hăng túm như vậy, đau nhè răng nhếch miệng, vương gia, ngài có chuyện gì thì từ từ nói nha, ngươi nắm ta đau như vậy, hơn nữa, hơn nữa ta khi nào thì cho ngươi mang nón xanh, ô ô, ngươi nói oan uổng cho ta, ta chẳng qua là, là theo bạn tốt trò chuyện mà thôi, ngư diên bĩu môi kêu lên, trò chuyện, một người nam nhân đi vào phòng nữ nhân cái này gọi là trò chuyện, Chớ cùng bồn vương giả bộ. Ngươi muốn rời đi phải không? Mơ tưởng Sở Hạo trực tiếp đánh gãy giấc mộng của nàng. Ngư Diên thấy thế yếu ớt nói, Vương gia, ta biết ngươi thích tình nhi, ngươi đã cố lòng nàng có ý định, chúng ta cùng đi như thế là tốt rồi. Ta không quấy rầy ngươi, ngươi cũng không quấy rầy ta. Nếu ngươi bởi vì Ra Ra phiền phức mà nói, ta sẽ nói với Ra Ra. Nói vậy Ra Ra cũng sẽ đồng ý nàng nói gấp. Sở Hạo nghe thấy vậy. Trên chán ngân xanh nổi hết lên, ngư khí vô cùng táo bạo, mộng ngữ Diên Bổn Vương nói cho ngươi biết, trừ phi bổn vương bỏ ngươi, nếu không, ngươi đừng mơ tưởng rời đi khỏi sở phủ một bước, có nghe hay không? Một giây sau, bỏ cánh tay của nàng ra nhìn về phía nàng, tựa hồ đang đợi nàng thừa nhận sai lầm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng nàng không chỉ có dứt. Khoát thay đổi, còn phi thường bất mãn trả lời, "Làm sao ngươi có thể quá đáng như vậy, như vậy là cố ý a?" Nàng nói lầm bầm, bổn vương rằn vặt ngươi liền phải có y tứ, hắn cười lạnh một tiếng, ngư diên nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi, ngươi có bệnh a? ngươi có phải bị ngược đãi thành bệnh rồi hay không, ta vừa rồi không có đắc tội ngươi, hơn nữa, ngươi vừa mới bắt đầu không nói cũng muốn bỏ ta sao, hiện tại tại sao lại muốn như vậy a? nàng than thở, một câu, một giây sau, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt đưa tay chỉ vào hắn nói. A a a, ta đã biết, ngươi là hâm mộ ghen tị hận, ngươi là ghen tị ta có thể đi ra ngoài giang hồ phải không, sở hạo nghe thấy vậy cũng không để ý tới nàng, mà là quăng ra một câu, ngươi 24 giờ đều bị giám thị, cho nên, ngươi đừng mơ tưởng rời đi khỏi sở phù, nếu ngươi dám chạy như nói, bổn vương nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi, hắn bá đạo nói, uy, ngươi ngươi ngươi không thể quá đáng. Như vậy, ta cho ngươi biết, làm người phải có đạo đức, còn có, bất kể như thế nào, ta đều phải rời khỏi nơi này, không ai có thể ngăn cản giấc mộng ta chạy ra ngoài giang hồ, ta còn muốn, còn muốn, ai, ai, ai, lời của nàng còn chưa nói xong, đã bị nha hoàn đột nhiên xông vào phá vỡ. Vương gia, chủ tử tình nhi sinh bệnh. Ô ô, nha hoàn xông vào, quỳ trên mặt đất không ngừng khóc. Nói tình nghi bệnh nghiêm trọng như vậy, Sở Hạo nghe thấy vậy nhìn thoáng, qua Ngư Diên, làm sao, ngươi nhìn ta làm cái gì, cũng không phải ta hại nàng ngữ Diên chung miệng nói, nhưng nàng vừa dứt lời, đã bị Sở Hạo một phát nắm tay của nàng đi ra bên ngoài, "Uy, ngươi làm cái gì a?" Ngư Diên thấy hắn lôi mình đi ra bên ngoài, không khỏi nghi hoặc lớn tiếng chất vấn, bổn vương còn chưa tính sổ với ngươi xong, phòng ngừa ngươi chạy trốn, mang theo ngươi là tiện nhất. Hắn nhìn về phía nàng nói, uy, ngươi, nếu ngươi không đi, đã nói lên, ngươi có tật giật mình, nói không chừng tình nghi chính là do ngươi làm hại, hắn đột nhiên đánh đòn phủ đầu nói, nói như vậy làm cho ngư diên tức giận đỏ cả mặt nói, ngươi hơi quá đáng rồi đấy, làm sao ngươi có thể oan uổng cho ta như vậy đâu, muốn cho ngươi không bị oan uổng, ngươi đi nhìn thấy chẳng phải sẽ biết sao, hay là... Đi thì đi, sợ ngươi làm cái gì, hừ biết rõ là phép khích tướng, nhưng nàng vẫn tức giận không thể chịu nổi như trước, vì thế tức giận bỏ tay hắn ra, dẫn đầu đi ở phía trước, một lúc sau sở hạo lục đến nơi này, toàn bộ bảy tiểu thiếp đều đứng ở nơi này, các nàng nhìn thấy vương ra thì vui vẻ không thôi, nhưng nhìn thấy ngữ duyên đến nụ cười trên mặt đều dừng lại, tình nhi nghe báo cáo là vương ra tới. Tâm tình vạn phần kích động, nhưng khi nhìn thấy mộng ngữ diên phía sau, tâm tình của nàng nháy mắt ngã vào đáy cốc, chẳng lẽ, hắn thật sự giống các nàng nói thích nàng ta như vậy sao, nếu không, bọn họ làm sao, có thể lúc nào cũng ở cùng một chỗ, tình nhi làm sao vậy, sở hạo liền đi tới quan tâm hỏi thăm, mấy ngày này hắn bởi vì cực kỳ bận nên xem nhẹ không quan tâm tới nàng, vương gia tình nhi đau đầu nàng núng nịu nói, ánh mắt liếc ngữ diên một cái. Ngư Diên thấy thế hử lạnh một tiếng, ngươi giả bộ A thanh âm của nàng rất thấp rất nhỏ, nhưng trong phòng ở không lớn vẫn là có vẻ phá lệ trói tai, mọi người tự nhiên nghe thấy rành mạch, sở hạo cũng giống như vậy, hắn, mắt lạnh nhìn thoáng qua nàng nói, đang giả bộ cũng không bằng vương phí ngươi giả bộ A, ngữ Diên nghe thấy nói như vậy, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, vương ra lời này của ngươi nói là có ý tứ gì, nha, đừng ặt không biết xấu hổ tỷ tỷ thực xin lỗi, không cần bởi vì tình nhi mà cùng vương gia cãi nhau tình nhi liền ôn nhu nói, ngữ khí của nàng như vậy có vẻ vô cùng dịu dàng. Câm miệng, ngươi đang tính làm gì đó, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng giả bộ với ta, làm ta buồn nôn muốn chết. Nàng trực tiếp vạch trần bộ giang dối trá của nàng ta nói, cút ngay đi sở hạo nghe thấy nàng nói tình nhi như vậy, không khỏi căm tức nói, chúng tiểu thiếp thấy thế cũng không dám nói. Toàn bộ vui sướng khi người khác gặp họa nhìn ngư Diên trong mắt có nụ cười thả nhiên, ngư Diên thầy thề oán hận cắn môi, cút thì cút, người tốt nhất đừng có hối hận, bản nữ hiệp mới không cần gì vương phi này đâu, ngươi nàng đưa tay chỉ vào tình nhi, chúc mừng ngươi à, ngươi thắng, vui mừng chứ, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta một chút cũng không tức giận gì, hơn nữa ta còn rất rộng rãi chúc phúc cho ngươi. Chúc cho ngươi sớm ngày mang thai trứng, hử nói xong, tay áo vung lên, tức giận rời đi, chơi đùa cái gì, ngư diên đột nhiên rời đi, làm cho sở hạo lập tức bình tĩnh lại, hắn làm cái gì vậy, vương ra, thực xin lỗi, tình nhi làm cho người cùng tỉ tỉ cãi nhau, nàng chảy nước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt, nói ra xin lỗi nồng đậm, bảy tiểu thiết thấy thế lòng dạ biết gió chậm rãi hướng cửa dịch chuyển đi, người chậm rãi biến mất. Tâm tư của hắn càng ngày càng loạn, vừa rồi hắn nói có phải quá nặng hay không, suy nghĩ một chút, một vương ra như hắn nói nặng lời thì sẽ như thế nào đâu, còn nữa, nàng không để ý hình tượng như vậy, nói tiểu thiếp khác chắc chắn phải bị trừng phạt nghiêm khắc, làm cho nàng yên lặng một chút cũng tốt, vương ra người nếu mệt thì đi về trước nghỉ ngơi, đi tình nhi vô cùng săn sóc nói, sở hạo thấy thế ôm lấy nàng cười cười. Không có việc gì, bổn vương đêm nay để nàng là được rồi, sau đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, nữ nhân trong lòng hắn lại là tâm rắn giống như mặt rắn cùng bò cạp, nàng tựa vào trong lòng sở hạo trang điểm xinh đẹp cười, mộng ngữ diên, đêm nay sẽ là ngày rỗ sang năm của ngươi, ngố, ngố ngố ngố ngố ngữ diên trong lúc bất chợt bị tập kích, giờ này khắc này đang bị trói vào một cái bao để cho người ta, mang đến khu rừng lớn âm u kinh khủng. Mà trên cái miệng của nàng đã bị nhét khăn ăn, nàng căn bản không thể la lên, vừa mới bắt đầu hoảng loạn một chút, sau đó, nàng không hề phát ra tiếng động, nói vậy, nàng hẳn là bị bắt cóc rồi, ở bên trong sở phủ mà có thể bị bắt cóc, không cần nghĩ cũng biết là người trong nhà làm, mà hận nàng như thế chỉ sợ có một mình tình nhi, bất quá, nếu thật sự bị đưa ra bên ngoài cung tốt, ít nhất, nàng đã muốn rời khỏi sở phủ, cũng rời khỏi cái. Tên yêu nghiệt kia, một giây sau, nàng nhắm mắt lại mưu tính đọc kêu gọi thất dạ cùng hiền, linh linh linh huyết linh đang ở bên hông nàng phát ra tiếng vang thanh thúy, không bao lâu, thất dạ cùng hiền còn có xinh đẹp lập tức xuất hiện ở bên ngoài, thất dạ vừa thấy nàng trong tình trạng này, không khỏi căm tức, ta dựa vào, hai đại hán này chuẩn bị kéo ngươi đi bán phải không? Ngữ riêng bị che miệng lại tất nhiên không thể nói, vì thế dùng ánh mắt hỏi bây giờ đang ở chỗ. Nào, chung quanh có cái gì, mà tình trạng của nàng đã nói ra, nàng bị bắt cóc rồi, thất dạ ở cùng nàng lâu như vậy, tự nhiên hiểu được nàng muốn nói cái gì, vì thế báo cho nàng biết hiện tại đang đứng một chỗ trong rừng rậm, chung quanh âm khí rất nặng, tựa hổ cách đó không xa có một nhĩ địa, đại ca, chúng ta ở chỗ này giết nàng đi đột ngột, bên ngoài túi vang lên thanh âm của nam nhân, ngữ duyên liền ngây ra một lúc. Vành tai cẩn thận nghe lời bọn họ nói, trong mắt của Hiền đột nhiên xuất hiện sát khí. Không được, người mua chỉ định muốn ở bãi Tham Ma giết nàng. Bây giờ cách nơi đó còn một chút nữa. Một thanh âm không chấp nhận yêu cầu của hắn. Tuy rằng không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng là ngữ duyên cũng đã nghe ra thanh âm hùng hậu của hắn hẳn là công phu căn bản rất cao. Đại ca, bãi Tham Ma thực u ám. Ngươi xem hiện tại đã sắp nửa đêm, chúng ta đi qua không tốt lắm đâu. Người kia tự hồ có chút lo lắng, trong giọng nói cũng ít nhiều, có sự khiếp đảm, sợ cái gì, chúng ta là Nam Bắc bất bại nổi danh, chẳng lẽ còn sợ quỷ này nọ hay sao, cho dù thật sự có, đến một cái giết một người người kia một chút không có sợ hãi lời đồn này. Thất dạ thấy thế nói gấp, vu bà, người kia rất khó đối phó, hỏa diễm đầu của hắn rất cao, thiếu đốt vô cùng mạnh, ta căn bản không thể tới gần hắn, người kia tuy nói lá gan có hơi nhỏ. Nhưng là ba ngọn đèn mở ra vẫn lóe lên như cũ, Hiền nói, "Ta đi đối phó với bọn họ Ngư Diên." Thấy thế vội lắc lắc đầu, ý bảo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, một khí khí nóng lên cao, ba ngọn đèn của bọn họ nếu không phải diệt như lời nói, bọn họ căn bản không thể tới gần, xem ra, Tình Nghi là muốn hại nàng chết, nhưng nàng tin tưởng trời không tuyệt đường người, vì thế vội cúi đầu chỉ chỉ môi của mình. Thất dạ hiểu được bắt đầu lấy khăn ra cho nàng, không bao lâu, miệng của nàng đã được mở ra rồi, cung đến bãi tha ma, hai người rút đao ra chuẩn bị trực, tiếp hướng tới bao to chém tới để xong việc, thật không nghĩ đến, ngay tại thời điểm bọn họ rút đao ra, trong túi lại truyền ra thanh âm, các ngươi dám giết nữ thần, các ngươi chờ bị nguyền rủa đi, Nam bắc bất bại ngây ra một lúc, miệng của nàng không phải là bị chặn lại ư, làm sao có thể nói chuyện? ngay lúc hai người đang hết sức sững sờ, ngữ diên lại nói, ngươi đem ta chôn cất ở trong này, cũng chính là tương đương đem các ngươi chôn cất ở trong này. chẳng lẽ các ngươi không biết tối nay là đêm trăng tròn, cũng chính là lúc quỷ thần thường lui tới. nếu thấy máu, ta chết, các ngươi cũng phải chết. nàng âm lãnh nói. nghe thấy vậy, bắc bất bại ngây ra một lúc hỏi, ngươi, ngươi nói vừa cái gì? ngữ diên đoán người này là người nhát gan trong đó. Hỏi nàng như vậy chính là người nhát gan, vì thế nàng nói, đêm nay bãi tham ma sẽ rất âm u, nếu ta không đoán sai, lúc này trong bãi tham ma sẽ xuất hiện một trận gió lạnh quỷ dị lời của nàng vừa dứt, trong mộ liền nổi lên một tầng màu xám vòng quanh, đại ca ngươi xem, thật sự có a. Bắc bất bại thấy thế vội vàng sợ hãi cầm lấy cánh tay nam bất bại kêu lên, nam bất bại thấy thế trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng hắn không muốn tin tưởng chuyện này, vì thế cởi dây muốn hỏi đến tột cùng, dây thừng vừa mở, dung nhan huynh quốc khuynh thành của nàng liền hiện ra, chẳng qua, hai người này vẫn luôn là ăn chay không ăn mặn, nói cách khác vẫn thích rượu cũng, không thích nữ nhân, cho nên, mỹ mạo của nàng đối với bọn hắn mà nói cũng không có lực ảnh hưởng gì, thoát ra khỏi cái bao, nàng cuối cùng có thể thở vào rồi, nàng xem xem bọn hắn cười cười, tiếp theo đứng thẳng người nhìn về phía phân mộ âm lãnh nơi này xác thực tụ tập đủ các loại quỷ quái. bất quá công lực tựa hồ cũng không mạnh, nhưng số lượng cũng rất nhiều, chỉ có thể thương xót. bọn họ căn bản không nhìn thấy. ngươi vừa mới nói cái gì? Nam bất bại vẫy vẫy trường, đao trong tay hỏi, ngữ diên nhìn nhìn một tốp quỷ quái một chút, lại nhìn nhìn bộ dạng thô cuồng của hai người huynh đệ này, người nam nhân này ba ngọn lửa như trước đốt tràn đầy, mà một người ba đầu hỏa đã thiếu hai đầu. Nghĩ bằng không, người nhát gan, hỏa càng ít, tất nhiên nàng càng dễ đối phó các ngươi biết vì sao nàng lựa chọn nơi này không, nàng đột nhiên âm trầm nhìn hướng bọn họ cười cười, ngươi, ngươi nghĩ nói cái gì, bắc bất bại bị nàng làm cho thần, kinh hề hề hà hà, nàng hỏi như vậy, hắn liền tự nhiên cũng trả lời theo, bởi vì, lời nàng còn chưa dứt đột nhiên âm trầm nhé răng cười, một giây sau, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trợn mắt há hốc mồm nhìn về hướng phía sau bọn họ, tay run run vươn ra lạnh lùng nói, phía sau các ngươi có quỷ nha hôm sau cái gì, không thấy nàng, sở hạo một đêm mất ngủ, sáng sớm liền bị tin tức này làm cho khiếp sợ, chẳng lẽ hắn tối hôm qua nói quá nặng lời, nàng thật là, vì hắn tức giận mà chạy, nhưng ý niệm vừa chuyển trong đầu cũng không đúng, muốn rời đi khỏi sở phủ chỉ bằng một ít công phu của nàng như vậy, tự nhiên là sẽ không. Cho nên, trong chuyện này nhất định có người hỗ trợ, một giây sau, đầu óc của hắn liền xuất hiện thân ảnh Phượng Ly ca sẽ là hắn sao, cái gì, Tỷ tỷ không thấy, chạy nhanh đi tìm nha, còn lo lắng cái gì, tình nhi liền từ trong nhà đi ra, làm bộ vô cùng sốt ruột nói, nhưng trong lòng lại cao hứng không thôi, mọc, ngữ riêng ta cho ngươi đường sống ngươi không cần, như vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi đi chết thôi, sở hạo nghe thấy vậy kéo suy nghĩ về. Bất kể là bị ai mang đi, tóm lại không có sự cho phép của hắn, nàng tuyệt đối không thể rời đi, cho nên, mặc kệ ngươi chạy trốn tới đâu, bổn vương đều đem ngươi chọc trở về, thuận tiện phải đánh gãy chân của ngươi, xem ngươi còn chạy được nữa hay không, một giây sau, hắn liền rời khỏi nơi này, một người làm mọi người sốt ruột tìm kiếm giờ phút, này đang ngồi ở trên con ngựa, nhàn nhã ra khỏi kinh thành, tối hôm qua thật sự là thích. Tùy tiện để cho thất dạ, hiền, xinh đẹp biểu diễn mỗi người cầm tay nhảy múa, đem bọn hắn sợ hãi tè ra quần, kỳ thật cũng không còn cái là sợ hãi, bọn họ tay cầm tay, ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ nhìn thấy đúng là ba vòng tròn ma chơi tại nguyên chỗ xoay quanh vòng mà thôi, bất quá, dọa chạy cũng tốt, tiết kiệm nàng tốn thêm võ mồm còn miễn phí nhặt được một con ngựa, cùng kiếm, ai? Một bên ngồi ở trên ngựa một bên thở dài. Rời khỏi sở phủ dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng là, vội vã lại bị trói lại, ngay cả ngân phiếu cũng chưa chuẩn bị tốt, trên người tuy rằng cũng có chút thư đáng giá, nhưng ngẫm lại một vạn hai ngân phiếu, lòng của nàng lại đau nhức rồi, quên đi, quên đi, coi như là làm việc tốt thường gian nan đi nàng tự động viên bản thân nói, tự do cùng ngân phiếu, tự do vẫn quan trọng hơn, hơn nữa, nàng cũng không phải người chết, tiền là cũng có. Thể ở kiếm nha, hơn nữa, trên người nàng còn có nhiều thứ đáng giá, nếu thật là cùng đường còn có thể đem đi bán, nghĩ đến đây, tâm tình của nàng lại đã khá hơn nhiều, bất quá đáy lòng của nàng lại có chút lo lắng, không biết Phượng Ly Ca có thể tìm được nàng hay không, ai, quên đi, coi như duyên phận đi, trước tiên vẫn nên chạy nhanh rời kinh thành càng xa càng tốt, vì thế, nàng lôi kéo dây cương ngựa hét lớn một tiếng, giá. Vài giây sau, nàng liền biến mất ở trên mặt đường, bởi vì nàng bức thiết muốn rời khỏi kinh thành, cho nên, nàng vẫn phi ngựa tựa hồ không có ngừng nghỉ, chỉ có thời điểm ăn lương khô mới để cho con ngựa, cũng ăn cái gì rồi hơi chút nghỉ ngơi một chút, nhưng, ngựa cuối cùng cũng chỉ là động vật, sau khi nó ở trên đường chạy trốn một ngày một đêm, rốt cục mệt tiêu sái bất động trên đường, ngư diên thay thế đành phải đến chợ gần nhất. Để cho con ngựa nghỉ ngơi cho tốt một đêm, ngày mai sẽ lên đường lần này, nàng quyết tâm rời khỏi sở hạo, rời đi khỏi kinh thành, cho nên, trang phục của nàng là vô cùng đơn giản, mặt cũng bôi đen rất nhiều, như vậy, mới giống người đàn ông, cũng sẽ không hấp dẫn chú ý nhiều người, mà nàng cũng có thể vui vẻ thoải mái tự tại, tùy tiện ăn một ít giải quyết một chút, nàng liền trở về trong phòng nghỉ ngơi, đây là lần thứ hai chạy ra giang hồ. Hiển nhiên so với lần trước có kinh nghiệm hơn rất nhiều, tuy rằng nàng luôn miệng nói phải làm nữ hiệp, kỳ thật, không có ai biết mục đích của nàng đến tột cùng là cái gì, nữ hiệp, nàng khẽ cười một cái, nàng không hại người đã tốt lắm rồi, còn nữ hiệp đâu rồi, kỳ thật nàng vẫn muốn đi tìm thiên sơn đại sư, nghe nói đại sư có thể thấy rõ quá khứ cùng tương lai, nói vậy, hắn cũng sẽ biết nàng làm cách nào có thể trở về. Cho nên, nàng là muốn đi Tây Thiên một chút, Thiên Sơn Đại Sư cũng nhất định muốn gặp, chính là đường đi lần này bị sửa lại, lần này nàng xuất phát từ phía Nam, có thể ở, nửa đường lại thay đổi tuyến đường đi hướng Tây, như vậy, yêu nghiệt này cũng sẽ không nhanh bắt lấy nàng như vậy, nghĩ đến đây thông minh, nàng cười vui vẻ không thôi, ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, nàng vẫn còn không chịu ngồi yên, tùy tiện sắp xếp xong xuôi. Liền mở cửa ra chợ đi dạo, ai, không có biện pháp, nữ nhân nhà, đều là thích đi dạo phố, chỗ này, nàng không biết gọi là gì, nhưng nhìn phía trước cũng không tệ lắm, đi chưa tới bao lâu, nàng liền nhìn thấy phía, trước có nhiều người vây xem, từ trước đến nay nàng thích xem náo nhiệt nên chắc chắn sẽ không bỏ qua, vì thế liền đẩy đi qua, ai ai ai, nhường một chút, nhường một chút a nàng cười cười đối với người bên cạnh nói. Không bao lâu, vóc dáng thật bé của nàng cho nên rất nhanh liền đẩy đi vào. À đây là, nàng chừng lớn hai mắt nhìn trên tấm biển viết bốn chữ to, bán mình chôn cha, giống như nhìn thấy vàng. Ai, ngươi xem một chút thật sự có bán mình chôn cất phụ than. Sao, ngươi xem một chút đây không phải diễn phim truyền hình đi? Nàng lôi kéo cánh tay một đại thúc bên cạnh hưng phấn hỏi. Đại thúc phủi nàng liếc mắt một cái nói. Ngươi, đứa bé này sao lại không có tấm lòng đồng cảm như vậy, khinh bỉ, ngư Diên thấy thế hắc hắc cười cười, không để ý tới ánh mắt chung quanh, mà là tò mò ngồi sổm quỳ trên mặt đất trước mặt nữ tử, nhìn trái xem nhìn phải xem, không bao lâu, liền nhìn ra manh mối, vì thế tò mò hỏi, ngươi luôn luôn khóc lóc, vì sao cũng không giới lệ a? lời của nàng vừa nói ra, chung quanh đều ngây người nhìn xuống nữ tử cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt có kinh sợ. đại khái là soái ca này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng lời của hắn xác thực làm cho người ta tức giận. vì thế, nữ tử này liền khóc nói, công tử, làm sao ngươi có thể nói như vậy? phụ thân đã chết, chẳng lẽ ta là giả vờ sao? ngư diên nhìn thấy nàng khóc kể ra, trong lòng không một chút đồng tình. vì thế, đi vào vải mềm màu trắng trước mặt sốc lên một góc. Nữ tử thấy thế khóc ồn ào, công tử ngươi muốn làm gì, ngươi không cần quấy giày cha ta, tiểu nữ tử chỉ mong an táng cho phụ thân thật tốt, thực xin lỗi thực xin lỗi nàng liền đem vải trắng đắp kín lại, hơn nữa không hoài nghi là giả nữa, bởi vì khi xốc vải trắng kia lên một chút, thi thể truyền ra từng trận tanh tưởi, lúc này, mấy người con cháu nhà giàu đến đây, đã thấy nàng bắt đầu đề ra nghi vấn bao. Nhiều tiền có thể bán mình chôn cất cha, bởi vì có con cháu nhà giàu gia nhập, người nơi này càng ngày càng nhiều, cương quyết đem ngữ diên đẩy vào trong góc, mà trước mặt của nàng vừa vặn đối diện với là bàn chân của thi thể, không hiểu được người chết có chi giác hay không nga. Nghĩ đến đây, nàng nhặt lên một nhánh cây bắt đầu đối với chân của hắn quấy nhiễu, quấy nhiễu a diên cũng không biết sao lại thế này, tóm lại ma xuôi quỷ khiến cầm lấy nhánh cây đối với bàn chân của... Người chết bắt đầu cào cào, còn thật sự cào, còn nghiêm túc cào, đúng lúc này, cũng không biết là có phải nàng hoa mắt hay không, mà nàng lại cảm giác lúc nàng gái bàn chân có giật mình rất nhỏ, hay là, hay là nàng có thể gái người chết sống lại, không đúng, người đã chết làm sao có thể vì gái mà sống đâu rồi, như vậy, chỉ có một đạo lý, như vậy đó là giả, nhưng nếu thật là giả, giả này cũng quá có tài chứ. Ngay cả biểu bình A, các nốt chấm trên xác chết, mùi thúi, quả thực rất giống người chết, đây quả thực là diễn xuất của Hoàng đế cũng không bằng nha, vì thế, để chứng minh có phải là giả hay không, nàng bắt đầu chăm chỉ gái lại gãi. nàng gái vô cùng chăm chú, gãi vạn phần cẩn thận, gãi quên ngủ quên ăn, gái tỉ mỉ ngay cả giữa bàn chân cũng không buông tha, bởi vì cẩn thận, nàng thậm chí có thể thấy rõ bùn bẩn bên trong chân của hắn. Có lẽ là vẻ mặt của nàng quá mức chăm chú, lại có lẽ nàng gãi vô cùng cẩn thận, tầm mắt của mọi. Người rốt cuộc tập trung toàn bộ nhìn nàng, không biết mỏi mệt nữ tử mặc áo trắng tơ kia, thấy toàn bộ mọi người nhìn chầm chầm bàn chân của cha nàng, vì thế cũng tò mò nhìn tới, chỉ tiết, phản ứng của nàng đã quá muộn, đợi cho thời điểm nàng nhìn đến lại đã quá muộn, bởi vì, khối thi thể này thật sự chịu đựng không nổi ngư riêng lặp đi lặp lại nhiều lần phương pháp gãi như thế, vì thế đầu tiên là nhẹ nhàng run run, đến phía sau càng ngày càng run run, cuối cùng rốt cục run run càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng rõ ràng, lúc này, trong ánh mắt của mọi người vây quanh phát hiện tiếng nói lớn khác thường, lửa gạt, xác chết vùng dậy nha, một giây sau, mọi người gặp mùi hôi thi thể ngồi dậy. Toàn bộ bị hù dọa che miệng chạy ra, mắt thấy sự tình bại lộ, thi thể, đem vải trắng hất ra một bên cả giận nói, người nào tinh trùng lên não, dám phá hư việc buôn bán của lão tử, ngữ Diên thấy thế liền. Bừng tỉnh đại ngộ đứng dậy nói, nha nha nha, ta liền biết ngươi giả vờ, khó trách bản chân người động đậy. ai, bất quá nói trở lại, các ngươi giả vờ cũng thật giống, nếu không bổn thiếu ra thật sự sẽ cố gắng nhảm chán gãi bản chân ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không làm lộ, không thể tưởng được người cổ đại là cao thủ diễn trò a ai, nếu ta là đạo diễn nhất định sẽ cho các ngươi đi diễn kịch, bởi vì vẻ mặt cả các ngươi rất đúng chỗ nàng ca ngợi nói, nghe, thấy vậy, thi thể này bắt đầu xuất hiện biểu tình nổi giận, ngữ diễn lại còn không biết sống chết đi tới bên cạnh hắn nói, mùi thúi trên người ngươi làm thế nào để phát ra, có phải bởi vì rất nhiều ngày không tắm rửa hay không? Ai, ngươi đúng, nói chính là ngươi, nàng chỉ vào nữ tự áo tơ trắng nói, chính là ngươi diễn rất không chuyên nghiệp, cha ngươi đã chết, ngươi biểu hiện vô cùng thương tâm, cho nên nước mắt nói khóc là phải khóc, như vậy mới có thể có vẻ, chuyên nghiệp hiểu chưa, nàng lúc này chỉ sợ thật sự hình là lão sư, su tiểu tử, hủy việc làm ăn của chúng ta. Bổn tiểu thư hôm nay sẽ khiến cho ngươi đi gặp Diêm Vương." Nữ tử vừa mới con ôn nhu khóc than, nháy mắt biến thành hung ác. Nàng theo dưới chiếu rút ra một thanh đao phát sáng long lanh đối với nàng âm lãnh nói, "Ngư Diên thầy thầy ngoái đầu nhìn lại nhìn nhìn, quần chúng vừa mới vây xem sớm đã không thấy bóng dáng, mọi người sau khi biết bọn họ là giả, tự nhiên không muốn đi trêu chọc thị phi, có thể làm ra chuyện tình gạt người như vậy." Những người này đích thị là loại người liều mạng có lẽ là không sợ chết, bọn họ không thể trêu vào, mắt thấy từ cố vô thân là chuyện nhỏ, đã thấy không biết từ chỗ nào xuất hiện ra nhiều loại thổ phí giả dạng, trong tay bọn họ đều cầm đao, hiển nhiên là cùng giờ này khắc này, nàng mới hiểu được vừa rồi mình làm một chuyện ngu xuẩn cỡ nào rồi, vì thế, liền ngượng ngùng cười cười, đại thúc, đại tỉ, các ngươi có chuyện từ từ nói chứ. Mọi người tất cả mọi người là người văn minh làm gì động bất động dơ đao lên đâu, nàng một bên liền lui về phía sau đi một bên cười nói, em đê, lão tử kiếm tiền không dễ dàng, ngươi mau đầu tiểu tử này lại dám làm phá hư, bổn đại gia hôm nay sẽ khiến cho ngươi nếm thử hậu quả chuyện tình gây loạn, nói xong, tử thi cũng cầm lấy dao găm cua cua liền hướng nàng từng bước một ép tới, mọi người đi theo bộ pháp của tử thi lao, đến, ngữ diên thấy thế tại chỗ nhảy dựng lên. Quát to một tiếng, giết người rồi sau liền nhanh chân bỏ chạy, nha, nàng không nên dây vào chuyện này, hiện tại xong chưa, chọc một thân phiền toái. bất quá cũng may nàng từng có bản lĩnh bộ pháp trốn chạy vẫn tương đối nhanh, một lúc sau huynh đệ, ngươi, ngươi đừng đuổi nữa được không, chạy nửa ngày, nàng rốt cục mệt mỏi nhịn không được liên tiếp quay đầu đối với bọn họ hét lên, cái nữ tử áo tơ trắng kia đã sớm mệt. Tụt lại phía sau rồi, chỉ còn lại có, tử thi cùng năm tên gầy yếu vẫn đối với nàng theo đuổi không bỏ. số tiểu tử, ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta tử thi, dừng bước lại thở hồn hển nói, người này là cầm tinh con thỏ con hay sao, vì sao chạy nhanh như vậy, vù vù vù, ngươi, các ngươi không đuổi theo, ta, ta cũng vậy sẽ không không chạy, nàng thấy thế cũng dừng bước lại thở hồn hển trả lời, không thể chạy nữa rồi, nếu dựa theo tốc độ này mà chạy tiếp, bọn ta có thể chạy vào hí chép Disney. Ngươi nha, muốn lão tử không đuổi ngươi, trừ phi, trừ phi ngươi làm cho lão tử khảm một đao. Tử thi đối với khoảng cách năm thước ở ngoài Ngư Diên nói. Ngư Diên nghe thấy vậy đứng thẳng người hít mạnh khẩu khí nói, ngươi, ngươi tử thi giả này, ngươi cho ta ngu ngốc a? Cho ngươi khảm, làm sao ngươi không nói để cho ta khảm một đao đâu? Nghe vậy, thấy nàng không một chút y từ hối cải, hắn. Tức giận dựng dâu trừng mắt hết lên, được lắm, lão tử hôm nay cho dù đuổi ngươi đến chân trời góc biển cũng không bỏ qua cho ngươi, một giây sau, hắn liền sốc lại tinh thần đuổi tới, ngữ Diên thấy thế bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, ngay sau đó lại cầm theo ống quần bắt đầu chạy, trên chợ, một thiếu niên tuần tú áo trắng điên cuồng chạy nhanh phía trước, phía sau của hắn đi theo khoảng sáu nam nhân cường tráng, trên tay bọn họ trường đao trong suốt làm cho người ta không tự giác. Nhưng đường cho bọn hắn, mắt thấy, bọn họ đang đuổi theo mình, nàng chỉ có thể nhanh hơn bộ pháp chạy về phía trước, đúng lúc này, nàng vội y kéo một khối vải đỏ tiên diễm, làm cho người bán vải trong nháy mắt ngã trên mặt đất, ngăn cản đường đi của bọn họ, cũng không mấy cái bọn họ lại vọt lên, trong lòng ngư diên bắt đầu hoảng loạn lên, làm sao bây giờ, nàng mặc áo trắng quá rõ ràng rồi, một giây sau, nàng liền thừa dịp hốn loạn trốn ở phía dưới sạp bán quần áo xe xuống một kiện vải đỏ, ngay sau đó, nàng chạy tới trong hẻm nhỏ đêm này vải màu đỏ này bọc tại bên ngoài áo trắng. Lúc này, sáu đại hán bắt đầu đông tìm tây tìm ra được. Ngư Diên thầm kêu không tốt, bọn người kia không định muốn giết chết nàng thật chứ. Mắt thấy bọn họ sắp tìm đến, vì thế, nàng liền đem vải đỏ che ở trên đầu, cúi người chậm rãi hướng bên kia dịch chuyển đi. Tiểu thư ở trong này, bà vai của nàng đột nhiên bị người vỗ một cái, tiếp theo còn chưa phục hồi tinh, thần lại nàng đột nhiên bị rất nhiều người ôm lấy, một giây sau, nàng hoảng sợ bị người đẩy vào trong kiệu, sau đó, tiếng kèn sơ na vui mừng truyền khắp toàn bộ chợ, cho đến khi cố kiệu lay động trong một khắc kia, ngư riêng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một giây sau, nàng liền sốc khăn trùm đầu lên nhìn nhìn kiệu nhỏ này. Ngay sau đó, nàng lại duỗi tay ra lặng lẽ sóc cửa sổ nhỏ trên kiệu lên, muốn nhìn xem là chuyện gì, nhưng mà, cố kiệu gần đây hay là toàn? Bộ người trước sau đi đường đều vô cùng vui mừng, giống như người trung niên thổi kèn sơ na cùng lũ tiểu tử cũng vô cùng vui sướng. Lúc này nàng tựa hồ đã phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là ngồi nhầm kiệu hoa rồi, này vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng còn phải gả lại một lần? Tuy rằng tất cả đây chỉ là trùng hợp, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại nàng cũng là thân phận, tân nương, mặc dù là giả mạo, nhưng hiện tại tình hư ống này, tựa. Hồ không phải nàng có khả năng nắm trong tay, vậy phải làm sao bây giờ nha, đối phương đến tổt cùng là cao, là béo, là thấp, hay là gầy, nàng căn bản là không biết, mà quan trọng là nàng cũng không muốn biết bởi vì nàng không muốn lập gia đình, còn nữa, thân thể này của nàng còn chưa có ly hôn. Như vậy nếu hiện tại kết hôn chính là tội trùng hôn ai, thế nhưng cố kiệu lung la lung lay lại rất chân thật lắc lư hai bên, chẳng lẽ, nàng thật sự vừa từ hang hổ trốn tới lại ngược, lại tiến vào hang sói hay sao, không được, tuyệt đối không được. Vì thế, nàng liền nhắm đôi mắt lại khiến cho bản thân tỉnh táo lại, ngư diên, yên lặng, yên lặng, để cho lòng yên tinh xuống dưới, chỉ có im lặng ngươi mới có thể nghĩ được biện pháp trốn thoát. Vì thế, chính nàng không ngừng tự đọc chú tĩnh tâm, vài giây sau nàng lại bắt đầu nghĩ tìm tòi về vấn đề này, nhưng vào lúc này, kiệu hoa chợt đột nhiên sóc nhảy lên, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, ngữ diên không giải. Thích được nguyên nhân liền sốc mảng kiệu lên hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, lúc này, nàng mới phát hiện, kiệu hoa đã đi tới vùng ngoại thành, đang đi ở trên đường núi gập ghềnh ngữ diên ngây ngẩn cả người, đây là muốn đi nơi nào, sơn đạo. Trên núi, trời ạ, chẳng lẽ đang muốn đi lên núi làm áp trại phu nhân, không thể, nàng làm sao có thể gả cho đại thổ úi đâu, vì thế, liền reo lên ai u, ai u, bụng của ta đau quá nha, lúc này, bà mối nghe thấy vậy liền chạy tới, tân ngương tử, ngươi làm sao vậy nha, làm sao không thoải mái, ta bụng đau quá, muốn đi nhà xí, không nín được ngữ duyên liền xé cổ họng kêu lên. Một chút cũng không giống phong phạm của tiểu thư khuê các, bất quá, ăn nói thô tục như thế, mọi người tựa hổ coi như là không nghe thấy, lúc này, bà mối ngây ra một lúc không biết nên làm sao bây giờ, ra vẻ cỗ kiệu không thể nửa đường ngừng lại a. lúc này, thanh âm của nha hoàn truyền tới, bà mối ngươi để cho tiểu thư đi ra, ngoài đi, nếu đến một phủ thế này, chẳng phải làm cho bọn hắn mất mặt sao, bà mối nghe thấy vậy cân nhắc xuống. Rốt cục đáp ứng, liền dìu dắt nàng thật cẩn thận đi đến phía sau bụi cỏ, ngư Diên nhìn nhìn đại hàn chung quanh, lại nhìn đồng ruộng bát ngát bằng phẳng phía sau một chút, trong lòng lập tức mất mát, xem ra, cái này muốn chạy trốn tựa hổ cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ, tân nương tử được chưa a? nắm chặt thời gian không cần bỏ lỡ giờ lành a bả mối liền, thúc giục, lúc này, Nha hoàn cũng đã đi tới nâng nàng lên. Nhanh lên ra đi, đã muộn rồi sẽ ăn nói không được, nói xong, không để ý ngư riêng cước bộ không tình nguyện, mấy người các nàng dám đem nàng túm lên kiệu hoa, trong một khắc nàng đi lên kiệu hoa, lại sóc nảy, kèn sơ vui sướng cũng lại bị thổi lên rồi, nhìn mình vẫn ngồi ở trong kiệu, kế hoạch chạy trốn của nàng phải tạm dừng rồi, huyết linh đang hiện tại lại không có phản ứng chút nào, hơn nữa lại là ban ngày, cũng không thể nào trông cậy vào họ. Tính toán một cái, vẫn là đi từng bước tính từng bước đi, cùng lắm thì, buổi tối yêu cầu xinh đẹp bồi chú rể là được rồi. Nhưng, mặc kệ nói thế nào, lễ đường này nhất quyết không thể bái, nếu không, nàng chính là lần thứ hai lập gia đình, việc này không có đạo đức, cho nên nàng hạ quyết tâm thời điểm bị nâng ra khỏi cố kiệu, nàng lại che bụng kêu lên đau đớn, mọi người thấy thế chỉ có thể để cho nhà hoàn thay thế nàng làm một lễ, nhưng điều... Nàng kỳ quái là, tướng công của, nàng tại sao không có xuất hiện đâu, bất quá, ý niệm trong đầu vừa chuyển, nàng tựa hồ hiểu rõ đạo lý trong đó, tân nương này chạy trốn, nói vậy chú rể này là vô cùng xấu xí, hoặc là bản thân tàn tật, nếu không, không có khả năng thành thân cũng để cho người khác thay thế, chính là, nàng lại không rảnh bận tâm cái này, dù sao, nàng cũng không phải là tân nương thật sự. Sau đó, thanh âm cao vút đưa vào động phòng, mời nàng tân nương giả, này mơ mơ màng màng bị nâng vào động phòng, tất cả chuyện này, phát sinh đều quá là nhanh, nhanh đến nỗi nàng không kịp suy nghĩ, cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa một khắc, ngư riêng liền một tay sốc khăn đỏ xuống, đứng dậy bắt đầu đánh giá chung quanh, ách, phòng này thật cổ kính, tất cả này nọ thoạt nhìn đều tương đối đẳng cấp, xem ra, gia đình này rốt cuộc không sai, không hiểu được trong phòng có bảo bối hay không. Nghĩ đến đây, nàng liền bắt đầu lục tung tìm, không bao lâu, nàng liền vơ vét rất nhiều trang sức đáng giá, tiền lấy đủ, nàng lại đến trước bàn trang điểm nhìn nhìn khuôn mặt bụi bặm của mình, không khỏi cười cười, vô ý xông vào kiệu hoa, lúc này vui đùa tựa hổ quá lớn, suy nghĩ một chút, quên đi, nếu đi vào giang hồ, như vậy, cũng tránh không được thị phi, vì thế, nàng cầm lấy khăn mặt xoa xoa bụi ở trên mặt. Tiếp theo chia tóc ra để xuống bắt đầu trải vuốt sợi, ngay khi nàng vừa muốn trải đầu, ngoài cửa đột nhiên chuyển ra thanh âm, của một bà mối, chú rể nhập động phòng ngữ riêng nghe thấy vậy giật mình một cái, liền đi vào bên giường đem khăn đỏ lại trùm lên trên đầu, lúc này cũng chẳng quan tâm hình tượng của mình có vấn đề, chỉ có thể im lặng ngồi ở bên giường, bất quá, có một chút khiến nàng rất nghi ngờ, theo đạo lý mà nói hẳn là đến tôi mới có thể đến nha. Như vậy nàng mới có cơ hội đào thoát, nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch đã trạch khỏi quỹ đạo, lúc này cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng, bước, đúng lúc này, cửa đường mở ra, lại được nhẹ nhàng đóng lại, từ chỗ cửa tiếng bước chân chợt đột nhiên dần dần tán đi, cho đến biến mất ở tại cuối, ngữ diên ngây ra một lúc, trong phòng có ai không, nhưng vì sao không có động tĩnh gì, hay là, hay là chú rể này là một người sống đời sống thực vật. Nghĩ đến đây, nàng liền sốc khăn trùm đầu nhìn sang, thời điểm đợi nàng thấy rõ, con ngươi của nàng chợt đột nhiên mở to lên rất nhiều, tay phải run run bưng kín, này, đây là cái gì? Một khối mộ bài lạnh như băng, ngư Diên kinh ngạc nhìn mộ bài trên mặt bàn, mặt trên của mộ bài màu đen buộc lên một bông hoa hồng nho nhỏ, trên đó viết, chú rể, mộc lâm bài vị, ngư Diên thấy thế đi từ từ tới, mặt mày nhân càng chặt, một giây sau. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tân nương đảo hôn không phải bởi vì đối phương xấu, cũng không phải bởi vì tàn tật, mà là bởi vì hắn là một người chết, trời ạ, chuyện gì đang xảy ta thế này, nàng lên, sai kiệu hoa gả một quỷ trượng phu, ghét nhất là nữ nhân đột ngột trong phòng truyền ra một thanh âm vô cùng tức giận, ngư diên ngây ra một lúc, tiếp theo liền biết thanh âm trong phòng là của ai, bất quá, nàng liền xoay người. Bởi vì nàng muốn nhìn người kia đến tột cùng muốn làm cái gì một chút, nếu là ác quỷ mà nói, như vậy, nàng sẽ không tốn nhiều võ mồm, trực tiếp đánh hắn tới lúc hồn phi phách tán, nếu là quỷ tốt như vậy, thì cái khác cũng đừng nói, vì thế, nàng than, nhẹ một tiếng nói, ai, ngương tử của ngươi chạy đi với người khác, số ta số khổ nha, bị người đuổi giết tiếp theo lại bị nắm vào kiệu hoa, nhưng trên thực tế... Ta chỉ là một người giả bộ thôi, ngài già đã có thể hiểu chưa? Lúc này, đồ vật trong phòng đột nhiên lập tức đi tới đối diện với ngư diên, ngư diên liền nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn mặc là một bộ quần áo hỷ phục, không cần nghĩ, cũng biết quần áo này là do cha với nương cho hắn, chính là, chính là này hỷ. Phục ra vẻ cũng quá nhỏ đi, mà nàng lại phải xoay người mới có thể nhìn đến cái tên phát lao này. Nguyên lai tưởng tàn tật, đáng tiếc không phải, nguyên lai tưởng lão nhân, đáng tiếc không phải, vốn cho là soái ca quỷ, đáng tiếc cũng không phải, bởi vì quỷ đứng trước mặt nàng không phải là cái gì đại xuất ca, mà là một quỷ nhỏ tuổi chỉ khoảng hơn năm tuổi, tuy rằng hắn lớn lên vô cùng sợi tổng hợp ấy, nhưng là, tính tình người kia tựa hồ có chút túm, hay là tiểu quỷ này chính, là chú rể mới, bản thiếu gia mới không cần ngươi nữ nhân này làm nương tử đâu. Thoạt nhìn một chút cũng không đáng yêu, tiểu quỷ bĩu môi nói, ngư Diên nghe thấy vậy không nói gì cười cười, sau khi biết phòng có quỷ, nàng đã chuẩn bị một bụng lời nói, nhưng như thế nào cũng không đoán được đây là tiểu quỷ, hơn nữa, tiểu quỷ này còn là chú rể, nhìn cái gì vậy, nhìn cũng không thấy, cắt mộc lâm bò đến trên ghế chỉ về phía mũi của nàng nói, thấy hắn kiêu ngạo như thế, nguyên, gốc những lời nói trong bụng cũng không còn bóng dáng, vì thế. Nàng nói gấp, ngươi yên tâm, tiểu hài tử như ngươi này không dứt sữa, bồn tiểu thư cũng không cần gả cho ngươi đâu, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao à, tiểu sắc phôi nàng hướng hắn le lưỡi nói, nghe thấy vậy, hoảng sợ, biểu tình khó có thể tin lập tức ở trên mặt hắn nhất nhất xuất hiện, một giây sau, hắn liền núp ở dưới mặt bàn mặt hét lên, ngươi, ngươi là người hay là quỷ, làm sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Ngư Diên thấy thế đi vào cái bàn bên cạnh ngồi xổm xuống nhìn về phía hắn cười cười, ngươi không cần hoài nghi ta, thật sự ta có thể nhìn thấy ngươi, lời của ngươi ta cũng nghe được, Tỷ tỷ ngươi, là bị đánh bậy đánh bạ đến đây, thật không nghĩ đến ngươi cư nhiên nhỏ như vậy đã chết, bất quá như vậy cũng tốt, ngươi nếu đã chết cũng đỡ phải cho ta hao tổn diễn xuất để chạy trốn, ngươi thật sự có thể nhìn thấy ta, tiểu mộc lâm nghi hoặc hỏi. Lại, đối với nàng những lời vừa nói tựa hồ trở thành gió thoảng bên tai, ngữ diên gật gật đầu cười cười nói, đúng vậy, ta có thể nhìn được ngươi, mộc lâm phải không, ta gọi là mộng ngữ diên còn ngươi, có thể gọi ta là ngữ diên tỷ tỷ, cũng có thể gọi ta là diên tỷ tỷ, không thể tưởng được ngươi tuổi còn nhỏ như thế lớn lên lại là tạ qua y, mộc lâm nghe thấy vậy vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nàng cư nhiên có thể nhìn đến những thứ không thuộc về nhân loại. Được rồi, nói cũng đã nói đủ rõ rồi, tỷ tỷ ngươi là ta đây cũng sẽ nói bye bye với ngươi, tuy rằng ngươi rất tuân tú, thực đáng yêu, rất có tiềm chất bồi dưỡng, bất quá tỷ tỷ chưa bao giờ nhận lao động trẻ em, cho nên, bye bye ngữ diên đưa tay ra vươn vai hương hắn cười cười, chuẩn bị tìm nơi trốn, nghe thấy vậy, Mộc Lâm rốt cục cũng tin tưởng nàng có thể nhìn thấy hắn là sự thật rồi, một giây sau, hắn việc lôi kéo tay nàng cười nói. Ngươi có thể nhìn thấy ta ai, ta đây về sau sẽ, không cô đơn nữa rồi, nương tử này tốt, nương tử này tốt, ngữ Diên nghe thấy vậy ngồi xổm xuống cầm lấy bờ vai của hắn hỏi, ngươi có biết cái gì gọi là lấy lão bà không, lại biết cái gì là nương tử không, tiểu mộc lâm nhìn nhìn nàng, nhức đầu nói, ta biết à, nương tử phải chơi với ta, theo giúp ta ăn cơm, ngủ cùng ta, ta nghĩ rằng ngươi không nhìn thấy ta. Hiện tại ngươi đã nhìn thấy rồi, vậy ngươi chính là mẹ của con ta rồi, cho nên, chỗ nào cũng không chuẩn cho ngươi đi, hắn đột nhiên đưa tay ra ngăn cản đường đi của nàng, ngữ diên thay thế liền cầm cổ áo của hắn lên nói cho hắn biết, tiểu chính thái, ngươi thì nên thanh thủ tu luyện cho tốt sớm ngày đầu thai đi, tỷ tỷ đây còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể cùng ngươi đùa, biết không, nói xong, buông hắn xuống thay hắn sửa sang lại quần áo rồi buồn cười nói. Được rồi, ngươi ở nơi này tùy tiện chơi đùa đi, tỉ tỉ đi trước không được, nương tử không cần bỏ lại ta, chúng, ta bái đường rồi, ngươi là nữ nhân của ta, không thể bỏ lại ta hắn ôm thật chặt ống quần của nàng hét lên, ngư Diên nghe thấy vậy xấu hổ không thôi, nữ nhân của hắn, hắn mới bao nhiêu tuổi nha, còn nữ nhân của hắn chứ, có thể thấy được hắn gắt gao túm lấy thì nhất thời khuyên bảo không được, đành phải ngồi sổm xuống uy hiếp. Ngươi tiểu hài tử này tốt phải nghe lời, hảo hảo ở nhà, không nên chạy loạn, bên ngoài có rất nhiều người xấu, trừ yêu cũng rất nhiều, cẩn thận bọn họ. Lập tức đem ngươi bắt lại, cho nên ở nhà là an toàn nhất biết không? Tiểu Mộc lâm lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ai, tóm lại đi theo Tỷ tỷ sẽ rất nguy hiểm, Tỷ tỷ cũng không có nhiều thời gian chiều cố ngươi như vậy, còn nữa, hôm nay thời giờ của ta cũng quá lãng phí. Cho nên, ta phải lập tức rời đi khỏi nơi này, hiểu chưa, nói xong, đem cái tay nhỏ bé đánh rớt ra, tiểu mộc lâm thấy nàng cố ý phải đi, vì thế ngồi dưới đất gào khóc, ô ô ô, nương tử, nương tử xấu xa, nương tử không cần tướng công rồi, nương tử là một đứa nhỏ xấu xa, ô ô, ngữ diên nguyên bản đã đi tới bên cạnh cửa sổ, nhưng nghe thấy tiếng khóc của hắn vô cùng thương tâm, nàng đúng là vẫn không đành lòng. Nàng không nhìn thấy con chưa tính, mấu chốt là đã nhìn thấy rồi, hơn nữa, tiểu hài tử này tựa hồ rất lâu không có ai nói chuyện cùng hắn, vì thế, nghi nghĩ, nàng xoay người đi đến trước mặt của hắn nói, ngươi muốn đi theo tỷ tỷ rời đi sao, nghe vậy, tiểu mộc, lâm đang hàm chứa nước mắt gật gật đầu, nếu đi theo ta đi rồi, thì sẽ không được nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân, ngươi còn muốn đi theo ta sao, nàng lau nước mắt của hắn hỏi. Tiểu Mộc Lâm nghe thấy vậy ngây ra một lúc, một lúc sau, lau nước mắt đứng dậy nãi thanh nãi khi nói, đại trượng Phu Trì ở bốn phương, Nương Tử ở đâu, tướng công cũng theo tới chỗ đó, giờ phút này hắn chỉ biết là, Nam Hải Tử sau khi thành thân, Nương Tử chính là người thân nhất, cho nên, hắn sẽ đi, cùng nàng, ngữ Diên thầy thế bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thôi thôi, ai bảo nàng thiện lương như thế, mà hắn lại còn đáng yêu như này, vài giây sau. Nàng đem bộ quần áo màu đỏ trên người xé toang lộ ra quần áo màu trắng, tiếp theo nàng đem tóc dài buộc lại, cuối cùng đem tiểu mộc lâm bỏ vào bên trong huyết linh đang, lúc này mới cầm châu báo lặng yên không phát ra hơi thở rời đi khỏi mộc phù. Sau khi trải qua chuyện này, nàng liền lui về khách sạn trả tiền, rồi lên ngựa, rời đi khỏi nơi này, tốc độ của nàng vô cùng nhanh, ở trong này lưu lại cũng đủ lâu, mà nàng hiểu rõ rằng nếu lưu lại một phút. Như vậy, nguy hiểm của nàng cũng nhiều thêm một phần, nhưng mà, nàng ở bên ngoài khẩn trương thúc mã, bên trong huyết linh đang bầu không khí không có chút nào khẩn trương, ngược lại là vô cùng náo nhiệt, tiểu mộc lâm đến ngay cả xinh đẹp không thích nam nhân cũng thích hắn, mà thất dạ cùng hiền còn lại là vô cùng sùng ái hắn, tiểu mộc lâm chưa bao giờ thấy qua nhiều đại ca ca đại tỷ tỷ như vậy, vì thế vui vẻ đi theo phía sau bọn họ đi bộ. Tìm một ít tiền trong túi mua con ngựa mới, tốc độ này thật sự là rất nhanh, ngữ diên nhìn con ngựa dưới thân tâm tình thật là sung sướng, nàng một bên dục mã một bên nhắc nhở chính mình, từ nay về sau không cần trõ móm vào nhiều, cũng không cần xem náo nhiệt, dễ dàng gặp chuyện không may như vậy, mà nàng phải chạy nhanh đi tìm thiên sơn đại sư mới đúng, nhưng là, có rất nhiều chuyện, luôn phát sinh trong lúc lơ đảng, ví dụ như... Con đường phía trước đột nhiên bị rất nhiều người chặn lại, ngữ Diên ngồi ở trên ngựa nhìn số người xuất hiện ở trước mặt, trong lòng không khỏi nghi ngờ hỏi, đây là có chuyện gì, linh linh linh huyết linh đang phát ra thanh âm rất nhỏ, nhắc nhở nàng chạy nhanh chạy đi, đừng đang nhìn náo nhiệt lại hỏng việc mất, ngữ Diên thay thế sờ sờ huyết linh đang nói, yên tâm đi, ta đâu có bát quái như thế thích xem, nhưng chuyện không liên quan đến mình, đi thôi một phút đồng hồ sau. Nàng không có đi xem náo nhiệt, nhưng giờ này khắc này đã tại ở trong đám người, mà xuất hiện trước mặt nàng là một ít người ăn mày xin cơm, còn có một ít nữ nhân mặc đạo phục màu vàng, xem ra, hình như là hai môn phái đánh nhau, cái bang chúng ta sao lại sợ nga mi các ngươi, người cầm trong tay gậy gộc màu xanh biếc nói chuyện, hắn vừa nói nói cầm vừa run lên, rất giống quả bóng trong tay cao, thủ bóng rổ. Ý của ngươi là Nga Mi chúng ta chửi mắng cái bang các ngươi đúng không? Trong đó có một người mặc khác với các nữ tử khác liền đứng dậy kêu lên, ngư Diên nghe thấy vậy mày trao lên, đây là thời đại nào còn có bang chủ cái bang cùng trưởng môn Nga Mi sao? Cũng mặc kệ thật sự tồn tại hay không, hai nhà tám gậy tre không đồng thời cùng đánh nhau, tại sao phải ở trong này đấu khẩu đâu? Hơn nữa, cái người ăn mày cầm trong tay gậy gộc màu xanh biếc kia có phải đả cầu bổng hay không? Ngươi lão đạo cô này, bản bang chủ hồng bát công công khi còn tại thế, ngươi còn chưa sinh ra đâu, hiện tại còn muốn cùng cái bang đối nghịch, quả thực là muốn chết, lão hành khất cười lạnh một tiếng, giọng điệu này rõ ràng cho thấy đang cười nhạo các nàng và tự cho là đúng, ngư Diên ngây ra một lúc, hồng bát công công, bang chủ cái bang không phải hồng thất công sao, làm sao có thể biến thành hồng bát công công rồi, đúng lúc này, nàng lại nghe thấy một câu, Càng như mình lôi hơn, bản giáo chủ chu móng tay bất thời gian khi còn sống, hồng bát công công của các ngươi còn chưa xuất hiện đi, hiện tại dám cùng vọng như thế, cái này rõ ràng cho thấy ngươi không đem chúng ta để vào mắt, lão đạo cô vô cùng tức giận chỉ trích nói, ngư diên lại rung động, trưởng môn Nga mi không phải là chu chỉ nhược sao, hiện tại lại cải danh tên là chu móng tay bất rồi, câu nói tiếp theo làm nàng càng nghe càng không hiểu nổi, vì thế, nhìn. Náo nhiệt hồi lâu nàng rốt cục nhịn không được hỏi, các vị các đại hiệp, xin hỏi, các ngươi nhận thức quách tĩnh cùng Hoàng Dung trong chốn giang hồ không? Lão đạo cô nhìn nàng một cái nói, tiểu huynh đệ ngươi là, bản nhân là Mộng Thiếu, xin hỏi danh hào của trưởng môn Nga Mỹ Ngư Diên liền một mực cung kính nói, dù sao gặp người trong võ lâm lại có thể làm cho người ta kích động bao nhiêu, lúc này, người trưởng môn này mày dần dần chói chặt, vài giây sau, rốt cục nổi. Giận, uy, ngươi là ai a ngươi ở nơi này làm cái gì, ngươi không phải đang gây trở ngại chúng ta tập luyện sao, cái gì, tập luyện, ngữ diên khó hiểu chừng lớn hai mắt, bọn họ đang tập luyện cái gì, đúng lúc này, một béo nam nhân ăn mặc không giống với những người đi theo như vậy đã đi tới, hắn nhìn thấy ngữ diên vô cùng bất mãn quát lớn. Ngươi thật sự đang làm cái gì, ngươi có biết chúng ta đang giản dựng kịch hay không, lần sau còn phải đến kinh thành diễn cho vương gia, xem, ngươi muốn làm gì mà đột nhiên lại chạy đến đây phá hư, ngươi muốn chết a ngữ riêng nghe thấy vậy không nói gì cười cười hỏi, ngươi nói là vương gia quyền lực nhất kinh thành, cung thân vương, đúng vậy à, ta nói cho ngươi biết, chúng ta đang diễn chính là võ lâm chi diễn, đến lúc đó nói không chừng hoàng thượng cũng sẽ nhìn thấy. Ngươi nếu đang hỏi đông hỏi tây gây trở ngại tới chúng ta, ta là người đầu tiên không buông tha ngươi ngư duyên nghe thấy vậy liền ngượng. mùng cười cười, đúng, thực xin lỗi a ngoài miệng nói xin lỗi, trong lòng lại vô cùng bất mãn, hung cái gì hung, nàng cũng không phải cố ý. Hơn nữa, ai biết bọn họ lại diễn trò ở ngoại ô, thật sự là một đám bệnh thần kinh. Ra ra, chúng ta đi như vậy không tốt lắm đâu, tiểu hương trong tay túm bao quần áo khẩn trương hỏi. Hư, nhỏ giọng một chút hắn vội vàng đưa ra một động tác ngăn chặn, ra ra a, chúng ta nếu như bị bắt được lại phải chịu an phản nữa, tiểu hương trong lòng run sợ nói, béo lão nhân nghe vậy ngoái đầu nhìn lại nàng một cái nói, như thế nào, ngươi sợ chết à, chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm Diên nhi sao, muốn, ta nằm mộng cũng muốn, nhưng nếu như chúng ta bị vương gia phát hiện, hậu quả nhất định sẽ rất thảm, tiểu hương nói gấp, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Hắn sẽ không bắt ngươi đâu, đi thôi, diên nhi đều đã rời đi mấy ngày rồi, chúng ta phải chạy nhanh nắm chặt thời gian vượt qua bước đi của nàng, nếu không, ta sợ đời này diên nhi cũng không trở lại, ngươi cũng không sợ cô đơn sao béo lão nhân nói gấp, trong lòng cũng đang tính toán phải làm như thế nào rất nhanh tìm được nàng, gần đây cũng chưa bắt quỷ, hắn đã sớm ngứa ngay trong lòng bàn tay, được, ta đi. Ta nhất định phải tìm được tiểu thư tiểu hương nghe thấy cả đời cũng không trở về, bị hù dọa đánh dung mình một cái, không được, nàng không thể cùng tiểu thư tách ra lâu như vậy, tiểu thư ở bên ngoài nhất định sẽ không chiếu cô bản thân, béo lão nhân nghe thấy vậy cười cười nói, thông minh, chúng ta sẽ đi tìm nàng ngay bây giờ, muốn nàng mang theo chúng ta cùng nhau chạy ra giang hồ một giây sau, hắn mang theo tiểu hương thừa dịp sở hạo không ở đây chạy nhanh chạy ra khỏi phủ đệ. Sú nha đầu, ngươi dám quăng ta, nằm mơ, xem ta mà tìm được ngươi không đầu với ngươi một trận mới là lạ, mấy ngày nay không khí trong sở phủ có chút áp lực, sở hạo tìm không thấy nàng trong lòng không hiểu, sao bắt đầu lo lắng, tiếp theo, làm cho hắn không nghĩ tới là, ông ngoại lại có thể mang theo tiểu hương lưu lại một phong thư ly biệt nói là, đi tìm nàng tụ hợp, cũng như vậy không hiểu ra sao biến mất, vương ra. Ta đã phái ra thiên la địa võng toàn lực điều tra ông ngoại cùng vương phi, một kiếm vẻ mặt nghiêm túc nói, sở hạo nghe vậy gật đầu nói, chuyện tình trong phủ giao cho quản gia, bổn vương phải đi ra ngoài một bận, ngươi đi theo đi thuộc hạ hiểu được bên kia. Hoàng thượng, ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Lão thái giám tào công công nhìn hắn mặc thường phục không khỏi nghi ngờ hỏi, ngự đệ xin phép nói có việc là tình hình thiên tai của dân gian, muốn đi xem xét, làm vua của một nước chậm há có thể ngồi chờ chết, sở thiên mang quần áo lần thứ hai chuẩn bị đi, tào công công nghe vậy vội khom lưng nói, hoàng thượng, nô tài biết được ngài là vì nước vì dân là hoàng thượng tốt nhất, trong vòng một trăm năm, nhưng mà, ngài là ngôi, vua, há có thể để cho ngài mệt nhọc như thế đâu, quan viên phía dưới còn nhiều mà, không bằng, sở thiên nghe thấy vậy mày cho lên ngữ khí rất có một ít không vui nói, như thế nào, chấm làm việc còn cần ngươi dạy bảo. Tào công công nghe thấy vậy biết hắn đang không vui vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, hoàng thượng tha mạng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết hắn vừa nói một bên và vào miệng mình, thôi thôi, ngươi đứng lên đi sở thiên xua tay nói, tào công công, nghe thấy vậy liền đứng lên, chờ đợi sai khiến của hắn, trước ngươi theo phụ hoàng, hiện tại lại cùng chấm, ngươi cũng coi như làm một thời gian dài, có một số việc, ngươi này làm nô tài. Không nên quan tâm cũng đừng quan tâm, ngươi đi chuẩn bị một chút, lần này chấm cải trang vi hành cũng không hy vọng có ai biết, cho nên, ngươi cùng chấm đi là được rồi, sở thiên hạ mệnh lệnh nói, tạo công công nghe vậy vội khom lưng hiểu được, có hắn ở đây, hoàng thượng sẽ không có cái gì. Tổn thương, tuy rằng hắn có chút lớn tuổi, nhưng mà công phu của hắn cũng là bí hiểm, ngay cả ngựa lâm quân cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ là hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, coi như mình có bản lĩnh, nhưng một mình bảo hộ hoàng thượng, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi bao nhiêu, sở thiên thấy hắn đi sắp xếp, hai tay của hắn đặt ở sau lưng ánh mắt thâm thúy nhìn hướng xa, hắn sao lại không biết sở hạo đến tột cùng vì sao mà xin phép, hắn đã sớm tính ra nàng nhất định sẽ rời nhà trốn đi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng đối với giang hổ có hứng thú như thế, hắn thật ra muốn nhìn một chút xem nàng đến tột cùng muốn làm những thứ gì con lần này, hắn cũng muốn xem ai có vận khí tốt, có thể đụng tới nàng, sau khi người nào đó làm cho tất cả mọi người vướng bận.